người điên quá quỷ tác giả Mỹ Lợi giọng kể Huy An chào mừng quý vị khán giả đến giới Huy An kểuyện ma trên kênh Truyện ma Lê Huy An và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chuyện của chúng ta ngày hôm nay và kính thưa quý vị à Hôm dài thì uh, chúng ta hay uh, thấy những cái comment mà hay trách móc là an đọc lại truyền cũ thì thôi bây giờ xin trải lòng một chút ngắn gọn luôn không nói nhiều để mất thời gian của mọi người nó có những bình đề như thế này lý do tại sao An đọc lại truyền cũ một kênh còn nhỏ chi phí chưa đủ để mua chuyện mới làm tất cả cho mọi người cùng nghe Hai, chuyện cũ không phải là dở, tại sao lại không đọc lại? Và ba, không phải có tiền, muốn mua là mua được chuyện hay. Nó phải có thời gian. ha Và một mệnh đề nữa, chuyện khi được phát sóng trên một kênh nào đó, cái chuyện đó không phải là thuộc quyền sở hữu của cái người MC hoặc cái người sở hữu của cái kênh đó, mà nó thuộc quyền sở hữu của tác giả. thì những truyện an đọc lại đã được tác giả cấp phép và được chi trả mới đọc chứ không phải là lấy của người khác mà đọc cho nên là quý vị có quyền quý vị có quyền nói là an đọc truyện cũ bởi vì đó cũng là một cái hay để cho an biết được là nhiều khi có một tác giả nào đó họ hơi hơi hơi chút xíu đi họ đưa truyện cũ mà họ nói là e chuyện này tắt một nè Tôi bán cho anh với giá tác một. Nó thì cũng nhờ quý vị phát hiện ra nói là ê cái này truyện cũ nha thì anh cũng nhận biết đó là truyện cũ mà xử lý với bên tác giả. Nhưng có một điều là kênh này là kênh trên hệ thống của đất Đồng Radio thì hệ thống của đất Đồng xin lỗi là trước giờ không lập bậy. Cho nên ngay cả kênh này khi được à uh, đọc lại thì thứ nhất là được tác giả cho phép, thứ hai là đã được chi trả thì mới đọc Cho nên là xin cảm phiền mọi người mọi người có quyền nói mọi người có quyền nói, đây là truyền cũ nhưng cảm phiền, đừng nói An lấy hoặc ăn cắp nha. Cái chữ đó thì nó hơi nhạy cảm chút xíu An, an không quan tâm đâu, mọi người nói ăn cắp hay lấy gì thì An cũng không quan tâm tới nhiều lắm đâu nhưng mà mắc công rồi mấy anh chị ở mấy anh chị mà uh, có thể nói là um, thích cái cách làm việc của An thì Lại nói qua nói lại Thì nó lại không hay cho lắm nha Và có một điều này nữa Một bài nhạc Có thể hát đi hát lại Cả trăm, cả triệu lần Thì tại sao Một sản phẩm truyện hay Một tác phẩm truyện tốt Thì tại sao không thể nào Đọc lại lần thứ hai Và đó là câu hỏi An muốn dành cho Quý vị thắc mắc Về chuyện An đọc truyền cũ Hả Thông cảm, hoan hỷ nha. Rồi, thôi bây giờ chúng ta vô truyện của ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện mà Lê Huy An Một ngôi làng hẻo lắm dốn là chốn bình yên với những nếp nhà sang sát mái ngói đỏ ao nay đã sẫm màu theo thời gian. Bao quanh ngôi làng là trường keo xanh ngút ngàn còn phía xa Là những tứ ruộng nói tiếp nhau tạo nên một bức tranh đồng quê thơ mộng Than Bình nhưng đằng sau giá đẹp đó đây là một câu chuyện trùng trận mà mỗi khi nhắc đến người ta không khỏi lạnh sống lực nhắc đến những điều kỳ quái ở trong làng không ai là không nghĩ đến bà quá phụ què người từng sống lặng lẽ ở cuối làng trong căn nhà sạch x ngôi nhà đó Từ lâu đã mang dáng vẻ tàn tạ, mái ngói phủ đầy trêu phong. Những bức tường sám huyết, nứt nẻ theo năm tháng. Cánh cửa gỗ mong manh luôn đóng chặt như che giấu một điều bí ẩn gì đó. Bao trùng quanh nó là bụi rậm và cỏ dại um âm tùm tạo nên một khung cảnh quan vắng đến trợ người. Nhưng căn nhà này chỉ thực sự trở thành nỗi ám ảnh khi bà quẹ qua đời. Sau cái chết của bà, cả làng như bị phủ một lớp xương lạnh lẽo. Không lâu sau, những cái chết bí ẩn lần lượt xảy ra, gieo trắc nỗi quang mang và sợ hãi khắp nơi. Phải chăng, nơi đây đang che giấu một sự thật kinh quạng, một bí ẩn ma mị chưa ai dám chạm tới. Bà Què vốn là người làng bên, theo chồng về làng này từ thở làng mới khai quang, đất cằn còn lắm lao sạy. Chồng bà là ông Dư, người hiền lành, giỏi giang, từng một tay dựng nên căn nhỏ nhỏ nơi góc làng. Hai vợ chồng nương tựa nhau qua những ngày tháng cơ cực. Người ta thường nói, ông bà có thể không giàu tiền bạc, nhưng tình nghĩa thì không ai sánh bằng. Chỉ có điều duy nhất khiến cho cuộc đời của họ thiếu trọn vẹn suốt bao nhiêu năm. Mái nhà đó vẫn vắng tiếng trẻ con. Cả làng đều biết Ông bà thuộc hàng hiếm muộn Mãi đến khi tóc đã điểm sợi bạc Họ vẫn chỉ có nhau mà thôi Nhưng có lẽ ông trời không muốn để niềm hạnh phúc đó kéo dài Một ngày nọ Ông dư giao rừng đốn củi như bao lần khác Nhưng lần này Ông đi mà không bao giờ trở về Người ta tìm thấy xác của ông Nằm sâu ở dưới đáy dực Thì thể không còn nguyên vẹn Khuôn mặt ông bè bét máu Xương gãy dặn dẹo đến mức không ai dám nhìn Cái chết đột ngột đó chẳng khác nào sát đánh giữa trời quan Cướp đi của bà Què chỗ vừa duy nhất trong cuộc đời Khi người ta khiên thi thể của ông Dư về nhà Bà lao đến ôm chặt lấy chồng mạc rào khóc Nước mắt chan máu, tiếng kêu thê thiết Đến mức cả những người chứng kiến cũng không thể nào cầm lòng được Ông ơi, ông đừng bỏ tôi Ông mở mắt ra đi, tôi xin ông mà Bà lấy thân thể đã lạnh cứng Cố tìm chút hơi ấm còn sót lại Nhưng tất cả chỉ là tuyệt vọng Khi người ta khâm liệm cho ông Bà lại lao tới, dằn xé, khóc đến lã người Nhất quyết không chịu trời đi Đến ngày trưa tàn Bà gào thét đòi nhảy xuống quyền Muốn theo chồng về bên kia thế giới Tôi còn mua xong nữa, trông tôi theo ông để. Ông à. Người ta phải giữ chặt bà lại, Kéo bà làm điều dại dột. Sau khi chồng mất, bà như người mất hồn, ngày đêm cứ ngồi bần thần trước bàn thờ, miệng lẩm bẩm những câu ai nghe cũng lạnh sống lưng. Thời gian trôi qua, làng xóm đổi thay, nhưng bà vẫn như vậy, vẫn cô độc, vẫn quanh quẩn trong căn nhà cũ kỹ. Như thế, cả cuộc đời của bà đã dừng lại từ ngày ông Dư ra đi. Mái tóc của bà ngày xưa đen nhánh, giờ thì đã bạc trắng, trối bụ như chưa từng được chảy. Khuôn mặt hốc hát, làn da sạm đi vì thắng ngày côi cút. Căn nhà bà nằm lặng lẽ nơi góc lạc, cô độc như chính chủ nhân của nó. Trong khi những ngôi nhà xung quanh dần được sửa sang khang trang, Thì nhà bà vẫn sập xệ Tường dôi bông tróc loan lỗ Mái ngói phủ đầy treo phong Trời mưa Thì nước dột ton ton xuống đỉnh đất Trời nắng Thì ánh sáng xuyên qua từng kẻ nứt Hắt lên những dệt sáng dại âm u Lối đi vào nhà phủ đầy lá khô Cỏ dại mọc chen giữa những viên gạch bể Cửa sổ gỗ siêu dẹo Bên trong là những đồ vật cũ kỹ Dương dải Sô lệch như chính cuộc đời của bà Có lần chính quyền tên xã Cho người đến hỗ trợ Sửa sang lại nhà cửa Nhưng bà không những từ chối Mà còn nổi giận, chửi rụa xua đuổi họ như thể Họ vừa động vào thứ gì đó Thiên biên nhất của bà Đi đây Các người cố hết đi Nhà tôi thế nào thì kể tôi Đừng có động vô Dân già Không ai dám bén mạng đến căn nhà đó nữa Nhưng Điều khiến người ta trợ người nhất Không phải là căn nhà quan tạng Mà là những âm thanh Phát ra từ đó mỗi đêm Có hôm Người đi ngang nghe thấy tiếng cười khừng khực Có hôm lại là những tiếng khóc nứt nở Xen lẫn tiếng gọi ai quán Nhiều người thề rằng Họ từng thấy bà đứng giữa sân Lẩm bẩm những câu không ai hiểu được Ánh mắt vô hồn Nhìn về phía xa xăm như đang trò chuyện với một ai đó vô hình Đôi khi giữa mặt đêm tĩnh lặng Họ còn nghe bà cười Giọng the thế gian lên đầy ma mị Ông về rồi hả? Tôi biết mà Tôi biết Ông không bỏ tôi mà Trong làng bắt đầu đồn trắng Bà quê không sống một mình Mà còn có cả một cái bóng luôn quanh quẩn bên bà Cái bóng của người đã khuất dẫn nắm tay bà đi qua những ngày tháng cô độc Trời chuyển sang đông, mang theo hơi lạnh len lỗi vào từng góc ngõ của lạnh đông quả. Không gian bỗng trở nên yên ắng hơn, như thể cả đất trời đều đang trùng xuống, lặng lẽ đón một mùa mới dậy. Những cơn gió từ cánh đồng xa thổi tới, mang theo mùi ngai ngái của đất ẩm sau cơn sương đêm. Qua quyện giới hương lá keo đang thay mới, tạo nên một mùi hương đặc trưng không lẫn vào đâu được. Sáng hôm đó, khi bầu trời vẫn còn mở sương, những tia nắng yếu ớt chưa kịp xuyên qua kẻ lá. Cả làng còn chìm trong giấc ngủ dùi, thì đột nhiên, một tràng cười lanh lãnh gian lên xé toạt sự tỉnh mịt. Tiếng cười đó không bình thường. Nó thè thé, kéo dài từng chập một, vừa trởn người vừa kỳ quái. Người trong làng không cần nhìn cũng biết Đó là tiếng của bà què Người đang bà khờ dại Suốt ngày lúc khóc lúc cười Như thể cả tâm trí lẫn cảm xúc Đều không thuộc về thế giới này Bên trong căn bếp nhỏ Ánh lửa bập bụng hắt lên khuôn mặt trầm ngâm của cô Thu Đang cầm cây củi đút vào lò Nghe tiếng cười giọng sang Cô khẽ câu mày buông một câu ngán ngẩm Lại nữa rồi Chú Phi ngồi bên cạnh Tay vừa cầm chén trà nóng Nghe vợ nói thì khừng lại Chép miệng Mới sáng trà Không biết bà lại có chuyện gì nữa Không biết Cô Thu thở dài Ánh mắt vô thức Hướng về phía căn nhà tâm tối bên kia hàng trào Giọng chậm trải Cứ dạ ba bữa Không khóc thì cười Chứ có chuyện gì đâu Khổ thiệt chứ Con thân mệnh hả cả hai vợ chồng im lặng lắng nghe tiếng cười cứ giọng lên từng hồi ám ảnh như tiếng vọng từ một thế giới khác trong là ai cũng quen cái sự bất thượng của bà què nhưng không ai dám đến gần hay tìm hiểu xem trong lòng của bà đang chất chứa điều trị người ta nói bà đã điên từ ngày chồng mắt không ai rõ thực hư ra sao chỉ biết rằng trong căn nhà u ám đó đêm đêm Dẫn dẫn ra tiếng nỉ non, những tiếng thì thào như có người trò chuyện với nhau Mà người nghe được chỉ có một mình bà Tiếng cười đó cứ kéo dài mãi, dai dặn đến mức ai cũng phải trùng mình Mãi đến khi ánh nắng đầu tiên xuyên qua lạc sương Sôi rọi những mái nhà canh, không gian mới dần dần lắng xuống Mọi thứ trở lại dễ yên bình giống có Như thế chưa từng có điều gì xảy ra Cô thu trời bếp Bước ra sân sau Tay cầm nắm thóc Đãi cho đàn gà đang bươi móc ở trên đành đất Bất giác Cô ngước lên Nhìn về phía nhà của bà què Thấy bà lửng thửng bước ra cửa Dưới ánh nắng nhạt dáng bà nhỏ thó Lọt thổm trong bộ quần áo nhăn nhúm Những đường chỉ thô kệt Chấp nối từng mảnh giải cũ kỹ Tóc bà bạc trắng, rối bời như đám mây văng ngang trời Ánh mắt trống rộng, vô hồn Như thể bà không nhìn thế giới này bằng đôi mắt của người còn sống Cô Thu lên tiếng, giọng tự nhiên như một thói quẹt Bà què đó hả? Bà què chậm trải quay đầu lại Ánh mắt lướt qua cô Thu như nhìn vào khoảng không vô định Sau đó bà quay đi, miệng đắm bấm điều gì đó mà không ai nghe rõ Cô Thu cũng không lấy lặp lạ Chỉ cười nhẹ rồi hỏi tiếp bạn sáng chưa? Vẫn là một sự im lặng kéo dài Không biết bà có nghe thấy hay là không Hay chỉ đơn giản là không muốn đáp lại Cô Thu khẽ miếm môi Rồi như chợt nhớ ra điều gì Cô nói à, còn có cá bánh nếp Để con vô lấy gửi bạn lấy thảo nghe Nói rồi cô quay vào trong Một lát sau trở ra Giới chiếc bánh nếp còn nóng hổi Được bọc trong lớp lá chuối thơm linh Đứng bên hàng trào Cô chỉ chiếc bánh về phía bà què Giọng dẫn nhẹ nhàng Bà cầm ăn khi còn nóng nha Vậy nó mới ngon Bà dừng lại Đôi mắt chợt có chút dao động Bà nhìn cô tu Rồi lại cúi xuống Nhìn chiếc bánh trên tay của cô Một lúc sau Bà chậm rãi tiến lại Bàn tay gầy cuột trung rảy Đưa ra nhận lấy Nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm những câu vô nghĩa Cầm lấy chiếc bánh Bà không nói một lời Cũng không buồn nhìn thêm một lần nữa Chỉ lặng lẽ quay lưng bước vào trong nhà Cô Thu đứng đó Dõi theo bóng dáng liêu siêu đó quất dần trong căn nhà tối ôm Một cơn gió lạnh lùa qua Thổi tung vài sợi tóc loà xòa trên trán của cô Cô khẽ thở dài Lẩm bẩm như nói với chính mình Hừm <cười> Đúng là khổ thiệt mà Xa xa Một chiếc lá keo rụng xuống Cuốn theo cơn gió đầu đông Lặng lẽ bay về một nơi vô định Bà quẹ chậm rãi Bước vào căn nhà nhỏ Bóng bà đổ dài trên nền đất lạnh Mùi ẩm mốc và hơi sương Rèn lỗi vào không gian tĩnh lặng Chỉ có tiếng gió Lùa qua máy tranh cũ kỹ Trong tay bà là chiếc bánh Người ta vừa thương tình cho Nhưng bà không ăn ngay Mà tiến về phía bàn thờ Nơi di ảnh của người chồng quá cố Vẫn lặng lẽ nhìn bà Bằng ánh mắt trầm mặt Bà cẩn thận đặt chiếc bánh lên bàn thờ Đầu ngẩn lên nhưng đôi mắt đã đỏ que Hai hàng lệ không kìm được mà tuôn trơi Lấp lánh dưới ánh đèn dầu le lét Đồ dài gầy trung lên từng hồi Bà đứng lặng thật lâu Như thể đang chờ một lời hồi đáp Từ người chồng đạc khuất của mình Đây không phải là lần đầu bà làm như vậy Lâu lắm rồi Mỗi khi có ai cho gì ăn Bà đều đặt lên bàn thờ trước Cứ đứng nhìn nó như vậy Rồi một lúc sau mới cầm xuống mà ăn Người ta nói là Bà điên Quên hết mọi thứ Nhưng tình yêu dành cho chồng Vẫn luôn nguyên vẹn Như một thói quen không cách nào thay đổi Ở phía bên kia con hẹm nhỏ Trong căn nhà có tiếng nhạc sập sinh tắt dội. Duy lão đảo, dắt chiếc xe máy vào sân. Gió đêm thổi trát mặt, nhưng cái hơi men nồng nặng sọc ra từ người nó còn khó chịu hơn. Duy quăng chiếc ba lô xuống đất, lết từng bước loạn choạn. Từ khi bỏ học năm lớp 9, nó không thèm đói quài đến sách dở, suốt ngày tụ tập với đám bạn liêu lỏng trong sớm Năm ngoái, nó theo chân mấy thằng bạn vào Nam làm ăn Nhưng chỉ được một năm Lại giác ba lô trở về Gầy trọng, xanh sao Đến mức mẹ nó còn nhìn nó giật mình Không ai biết nó đã trải qua chuyện gì Chỉ biết từ khi về Nó càng ngày càng trượt dài Suốt ngày, lang thang cùng đám Cao, tình Tụi nó đều là những thằng có tiếng phá phách Ở trong làng này Hôm nay cũng vậy Trời đất khuya Mà nó mới chịu dắt cái xác về Vừa dắt xe vào sân Tiếng lắm bẩm quen thuộc bên kia trào Lại gian lên Giọng khàng khàng Nhưng đủ rõ ràng để nó nghe thấy Đúng là cái thư ôn dịch Làm khổ cha khổ mẹ Duy sửng lại Nó quay đầu nhìn về phía nhà bà què Ánh mắt đục ngầu bỗng tróc tối sầm Bàn tay đang dựng chiếc xe Bất giác siết chặt Bà già đen Bà lãi nhảy gì à Đêm nào mà cũng lầm bầm như tụng kinh dạ Bố bà bị bắt ở dưới à Bực mình à Nghi bước tới hơi men khiến cho nó không kiểm soát nổi cơn giận đang bốc lên Nó dịnh tay vào hàng trào Đôi mắt đỏ ngầu Chiếu thẳng về phía căn nhà tối ồn Nè mẹ điên Bà nói gì Bà nói gì Bà đừng tưởng tôi không nghe nha Nhà bà què không có ánh đèn Chỉ có ánh trăng trội xuống nền đất lạnh lẽo Nhưng từ trong bóng tối Một nụ cười kỳ quái cất lệnh Bà ta không đáp Chỉ cười khanh khách Nghe gai người đến trợn tóc gáy Duy cho thấy khó chịu trong hơi men Hình bóng bà què trong bóng tối Trông cứ quái dị Y như một cái bóng không thực Nó nghiến trăng, giận dữ định leo qua hàng trào Thì bất chật Một bàn tay túm chặt lấy cánh tay của nó Mày lại đi uống ở đâu về vậy con Sai rồi thì vô nhà ngủ dùm đi Là mẹ của nó, cô thu Giọng cô pha lẫn cách móc và bất lực Nhưng vẫn cố gắng kéo thằng con trai vào trong Vô vẫn chưa ngu giận Nó nghiến trăng, giật mạnh tay ra Ánh mắt hung hăng không trời khỏi căn nhà bên kia Con mẹ già đi Bà nhớ mặt tôi đó nha Nó la lên Giọng đặc sệt hơi men Rồi hất mạnh tay mẹ nó ra Cô tu chép miệng Kéo con vào nhà Mạnh tay khép chặt chấm cửa Đã biết bà ấy không bình thường Sao mày còn để ý chứ Mau vô ngủ đi Để ba mày thức chạy là lớn chuyện á Bên ngoài Tiếng gió thổi ào ào qua mái tanh sọc sệt Kéo theo một mùi ẩm mốc của sương đêm Trong căn nhà nhỏ Bà Que vẫn đứng im liềm trước bàn thờ, đôi môi khẽ mắp mấy những câu nói vô nghĩa. Chiếc bánh trên bàn thờ vẫn còn nguyên ánh trăng phản chiếu lên lấp dọa bánh nhạt nhòa như một ảo ảnh. Duy nằm dài trên giường, cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng, do hơi men vẫn còn ở trong người. Một phần nó cũng không muốn đánh thức ba nó vậy, cho nên cứ như vậy mà ngã lưng, mắt nhắm nghiện, hơi thở đều đều rồi tiếp đi. Tiếng ngấy cụ nó gian lên trong căn nhà tĩnh lặng Cô Thu đứng nhìn một lúc Lắc đầu chán nản Rồi quay vào trong buộc Đêm khuya trở lại Với sự bình yên vốn có Chỉ có tiếng gió đông trích qua mái nhà Mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt Ren lỗi vào từng ngõ ngách Như thể gõ nhịp cho một đêm dài bọc mì Sáng hôm sau Khi trời còn chưa sáng Tiếng cô Thu đã gian lên Duy ơi Vậy đi con Vậy bắt dùm mẹ con gà, nó chạy qua nhà bà què rồi kìa. Duy trở mình, lông mày nhíu lại đầy khó chịu. Nó hé mắt nhìn ánh sáng lờ mờ hắt qua khe cửa, giọng khàng khàng lười nhát. Mẹ kêu qua đấy, con nó ngô mà, mệt quá. Nói rồi, nó kéo cái mền trùm kín đầu, cố thủ trong hơi ấm còn sót lại từ tối qua. Nhưng không được bao lâu, một lực mạnh giật phân cái mền ra khỏi người nó... Kèm theo tiếng chửi đầy bực dọc của cô Thu. Mày dậy liền cho tao coi. Lẹ lên. Duy bực dậy như lò xo. Hai tay xoa xoa đầu. Mặt nhăn nhó đầy khó chịu. Nhưng biết không thể trốn thêm. Đánh miễn cưỡng. Lê tấm thân mệt mỏi xuống dưỡng. Chân bước nặng trịch. Nó lết ra sau hè. Dặn dồi nước. Tắp mạnh lên mặt vài cái rồi chảy ra. Nước lạnh khiến cho nó tỉnh táo hơn. Nhưng đầu vẫn còn nặng như đá. Phía sau. Giọng cô tu lại vang lên thúc giục: "Sống chưa? Trò qua bên nhà bà Què tìm con gà đi, đụ nó về đây cho mẹ. Nhớ xin phép bà Đàn Hoàng đó, nghe chưa?" Duy đầu qua loa, nhưng ánh mắt đó dù thức hướng về căn nhà cũ kỹ lụp xụp bên cạnh. Một thoáng chừng trừ lướt qua mặt của nó. Những hình ảnh từ đêm qua bỗng dâng ùa về, khiến sống lưng của nó hơi lạnh. Những câu nói của bà Què, giọng cười kỳ quái, bóng dáng bà mờ mờ trong đêm tối. Tất cả cứ như còn dăng dẳng đâu đây Hít một hơi thật sâu, Duy chậm rãi tiến về phía cổng nhà bà què Chiếc cổng sắt trị xét, lốm đốm, lỏng lẽo đến mức chỉ cần đẩy nhẹ cũng có thể bung ra. Khi bàn tay của nó vừa chạm vào, cánh cửa liền kêu lên. Một âm thanh khô khóc, gai người gian lên vừa buổi sáng còn trắng lặng. Duy nuốt nước bọt, đưa mắt nhìn dọc bên trong. Nhà xác bên, nhưng nó rất hiếm khi bước chân qua cổng. Hàng ngày nhìn từ xa đã đủ cảm thấy nơi này có gì đó không ổn rồi. Hôm nay, đứng ngay trước ngưỡng cửa, cái cảm giác đó lại càng rõ rệt hơn. Nó hắng giọng, cố lấy lại vẻ bình thản rồi cất giọng kêu lên. Bà ơi! Có nhà không? Không một tiếng trả lời. Cũng không có tiếng động nào khác. Duy hơi cau mày Nó bước vào sân, Dép chạm xuống nền đất ẩm lạnh, Gió thổi qua, Khiến cơ thể của nó kẻ trùng bình. Càng đi sâu vào trong sân, Cái lạnh càng rõ ràng hơn. Không thấy ai đáp trả lại. Duy thở dài, Quyết định tự đi tìm con gà. Nó trảo bước về phía sau giường, Nơi có một bảnh đất trống, Mà từ lâu, Nó đã nghe người ta nói là quan tàn. một ai bếng mặt tới. Vừa ra đến nơi, khung cảnh hiện ra khiến Duy có phần bất ngờ. Cây cối một um tùm, cằn cỗi và trơ trọi. Những gốc ổi xoài già nua đứng lặt lẻ, lá vàng úa trùng đầy mặt đất. Dưới những bụi gai rậm rạp, vài cành cây khô héo vươn lên như những bàn tay xương xẩu. Cả khu vườn mang một màu sắc u ám như bị bỏ quên từ rất lâu lắm rồi. Duy đào mắt tìm kiếm, nó kẻ hút xáo, rồi lặp lại tiếng gọi quen thuộc. Cúc cúc cúc cúc cúc cúc cúc cúc cúc cúc cúc cúc cúc cúc cúc Không có tiếng gà đáp lại. Ánh mắt nó dừng lại nơi góc trường, nơi có một cái giếng cổ béo mó. Lòng diến tối ôm tựa như một cái hố sâu hung hút nuốt trọn mọi thứ xung quanh. Duy nhớ mày lẩm bẩm. Má ơi Nhà mà như cái nhà hoang vậy trời Nó tính quay lừng đi Một cân đau nhối bất ngờ ập đến Cả đầu Duy như muốn bể tung ra Nó hét lên đào đớn à, à. Một hòn đá to bằng nửa nắm tay Rơi xuống ngay bên cạnh chân của nó Duy lập tức quay phát lại Mắt lông lên vì giận Trước mặt nó đứng lưỡng thử ngay giữa giường là bà què Bà ta chỉ thẳng tay vào mặt của nó Đôi mắt sâu quắm Gương mặt nhăn nhiều, méo mó Miệng gào lên đầy căm phẫn Đi ngay Mày đi khỏi nhà tao ngay lập tức Duy nghiến trần Tay vẫn ôm đầu Đôi mắt trợn lên đầy tức giận Con mẹ già điên Sao tự nhiên cậu đá vô đầu tôi vậy Bà quẹ không trả lời Thay vào đó Bà cú xuống Lùm thêm một cục đá khác nữa Rồi hất mạnh về phía cô Di Bà Cục đá sửa qua người nó, rơi bịch xuống đất Đi, đi mau, biến khỏi nhà tao Giọng của bà chăn dẳng, thè thé, đầy hàng học Duy giật mình lùi lại một bước, tim đập thịnh thịnh Cân giận trong đó bỗng dưng bị lấn ác bởi một cảm giác khác Một nỗi bất an mơ hồ đang lan tỏa trong không khí Nó nhìn thẳng vào đôi mắt của bà Ánh mắt trống rộng, điên dại, ẩn chứa một thứ gì đó Không thể lý giải được Tự nhiên sống lưng của Duy lạnh bước Duy tức điên người Nhưng không biết làm gì hơn Ngoài việc chạy thắng một mạch ra cổng Thoát khỏi ngôi nhà lập xịp đó Còn hơn là đứng lại để bị trội đá vào người Vừa ra tới cổng Nó khựng chân lại Quái đầu nhìn vào bên trong Đôi mắt đỏ rực vì chận dữ Hàm răng nghiến chặt Như muốn nghiền nát cơn quốc ức Nó gần dọng la lên Bà nhớ mặt tôi nha, mẹ điên Dứt lời Duy xoay người lại Cấm đầu bước một mạch về cổng nhà mình Hay tay xiết chặt thành nấm đấm Mặt hầm hầm Chân dậm mạnh xuống nền đất Như thể muốn dẫm nát cơ được đi Miệng của đó lẫm bẩm đầy căm tức Má đúng là đủ điên mà Tiếng hồn ào trước nhà Khiến cô thu giật mình Dội dã chạy ra xem Vừa thấy vẻ mặt tức tối của con trai Cô nhíu mày hỏi Ủa Có chuyện gì vậy con? Duy chưa kịp đáp Ánh mắt nó đã liêng nhanh sang hàng tàu bên kia Nơi nhà bà què quốc sao đám lá trạm trạp Giọng đầy quốc ức Đó mày qua mà coi đi Con vô tìm con gà Mà con mẹ điên đó Trội đá vô đầu con nè mày thấy u một cục không? Vừa nói Duy vừa cúi xuống Hất mặt về phía của mẹ mình Chỉ vào vết sưng trên trán Như một bằng chứng rõ ràng nhất Cho nỗi bực tức của mình Cô Thu nhìn thoáng qua rồi thở dài Ánh mắt trầm ngâm Mà mày có vô xin phép bà ấy chưa Duy gực đầu ngay lập tức Như thể đã lương trước câu hỏi này Có gọi rồi Nhưng mà không có ai trả lời Nên con vô thẳng luôn Cô Thu lại lắc đầu Giọng nhẹ nhàng nhưng đầy trách móc Thôi mày vô nhà đi Để mẹ qua coi làm sao Tính bà quẹn vậy á Mày để bụng làm chi Duy vẫn chưa ngu cơn tức giận Đứng ngay cổng biểu môi Miệng vẫn không quên nhắc nhở. Mẹ, cẩn thận đó nghe. Coi chừng máy trội đá mẹ luôn bây giờ đó. Cô Thu Phi cười trước lời dặn dò của con, nhưng cũng không đáp lại. Chỉ lặng lặng bước sang nhà bà Què. Vừa tới cổng, cô cất tiếng gọi, giọng thân thị Bà Què ơi, bà có nhà không? Bà cho con nhận chút. Bên trong yên ắn đến kỳ lạ. Một lát sau, có tiếng động nhẹ, rồi bóng dáng bà Què xuất hiện nơi bầu cửa. Vẫn là dáng vẻ nhét nhát như mọi ngày Mái tóc bù xù che khuất nửa khuôn mặt Ánh mắt thất thần Nhưng sâu thẳm bên trong lại ánh lên một tia cảnh giác Cô tu mỉm cười tiếng đại cật Cố giữ giọng điều thân tịnh Bà đang làm gì trong nhà đó Nhưng bà không đáp Chỉ lẩm bẩm những tiếng gì đó không nghe rõ Cô Thu hơi nghiêng đầu rồi nhẹ nhàng nói tiếp à, Dạ Mấy con gà bên nhà con á Chạy qua giường bà rồi Hồi nãy con kêu thằng Duy nó qua kiếm Mà bà đuổi nên giờ con qua <cười> Dạ thằng Duy nó còn nhỏ dại Lỡ có hổn thì bà bỏ qua nha bà Vừa nhắc tới cái tên Duy Mắt bà bỗng tối sầm lại Ánh lên một tia trận dữ khó hiểu Cô Thu nhận ra sự thay đổi đó Liền chịu dọng hơn <cười> Dạ bà cho con vô tìm mấy con gà nha Bà không nói gì Chỉ kẻ cực đầu Rồi lặng lẽ quay người bước vào trong nhà, bỏ lại sau lưng cô Thu một khoảng im lặng nặng nề. Cô thở vào nhẹ nhõm, cẩn thận bước vào khu vườn sau. Lùm cây âm tùm khiến việc tìm kiếm không trễ chàng. Cô Thu khôn người, dạch từng tán lá, lật từng bùi trậm. Chỉ một lát sau, cô đã thấy đám gà đang lúi húi ở cuối vườn. Tụi nó giật mình trước sự xuất hiện của cô, vỗ cánh phành phạch định chạy tán loạn. Cô Thu nhanh tay chụp lấy một con Sau đó lùa mấy con còn lại ra khỏi giường Bước ra sân Cô Thu hướng vào trong gọi lớn Bà quê ơi Bà ra con cho bà cái này nè Bên trong bà ló đầu ra Ánh mắt vẫn giữ vẻ thận trọng như cũ Cô Thu nâng con gà lên Cười nói <cười> Dạ con biếu bà con gà <cười> Bà làm thịt ăn lế thảo nha bà Bà khẽ câu mày Ất mắc đoán dạ ái ngài. Cô đoán được suy nghĩ của bà, liền nhanh miệng nói: à, mà để con về con làm thịt rồi nấu cho bà nha, chút nữa con đem qua cho." Nói rồi, cô tu xách con gà quay người bước đi, không để ý rằng phía sau, bà Quệ đang lặng lẽ nở một nụ cười hiền lành hiếm hoi. Giờ trưa, cô tu giữ đúng lời hứa, xách một nồi thịt gà nóng hổi qua nhà bà. Cô cẩn thận Đẩy cánh cổng tre cũ kỹ bước vào bên trong Bên trong nhà tối tầm, ẩm thấp, mùi bụi mốc ngay ngái sóc vào mũi Ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn cậy ở trên bàn thờ Và chút ánh nắng yếu ớt hắt qua khe cửa chính Chỉ đủ để nhìn thấy sự bừa bộn, hỗn độn của đồ đạc Những chiếc ghế cũ kỹ bám đầy bụi bầm, mặt bàn nứt nẻ Dường như đã lâu lắm rồi không ai đọc vào Nhưng giữa căn phòng tối tâm đó Chỉ duy nhất một chiếc bàn thờ ở góc nhà là sáng sủa khác lạ Lừa hương ngày ngắn Di ảnh của ông Dư, chồng bà được lau sạch bóng Như thể đó là thứ duy nhất trong căn nhà này được bà quan tâm Cô kẻ đảo mắt một lượt rồi dịu dạch lên tiếng Bà quê ơi, bà có nhà không bà? Con mang thịt gà quá đây Trong buồn, tiếng bước chân khẽ khẽ trang lên Nặng nề và chậm chạp Như thể mang theo cả một đời u quốc Bóng dáng gầy gục của bà xuất hiện nơi ngưỡng cửa Đôi mắt lắm lét hướng về phía nội thịt Đang bốc khói nghi ngút Mùi thơm béo ngậy lan tỏa trong khu vực trạng Cô tu mỉm cười Nhẹ nhàng đẩy nội thịt về phía trước Giọng nói dịu dàng mà ấm áp Dạ, con gửi bà Bà để dành ăn từ từ nghe Mùa này không có sợ thiếu đâu, bà cứ hâm nóng lại rồi ăn dần dần, hen." Bà đưa đôi tay gầy guộc chai sần ca đốn lấy nồi thịt. Hơi nóng phả vào mặt khiến bà khẽ rùng mình. Mùi thịt gà thấm đẫm trong từng sớ thịt qua quyện với lá chanh thơm nồng, đánh thức một cơn thèm khát sâu thẳm trong lòng của bà. Bà nuốt khan, sống mũi bất giác cay xè. Đã lâu rồi bà không được cầm trên tay một món ăn trum tất như thế này. Cô Thu chỉnh lại khăn hoàng cổ Ánh mắt có chút bận tâm Chợt nhớ ra điều gì đó Cô nói à, Dạ thôi con về nhé bà à, Mà thằng Duy nhà con có gì không phải Bà bảo qua cho nó dùm con nghe Có gì con về con dạy lại nó Nói rồi Cô quay lưng bước ra khỏi cửa Bóng dáng dần khuất trong đêm tối Bên trong bà què vẫn đứng lặng Dán mắt chặt vào nồi thịt gà Như thể đó là thứ quý giá nhất trên đời Một hồi lâu sau, bà mới khẽ thở dài, đôi chân tập tệnh, bước về gian bếp cũ kỹ. gian bếp lạnh lẽo, trò thang trên bếp đã ngủi từ bao giờ, chỉ còn dương lại chút khói mỏng, phản phất trong không khí. Bà chậm trải, đặt nồi thịt lên bếp, bút một ít ra cái chén mẻ, rồi xới thêm một chén cơm trắng. Từng hạt cơm trôi lã tạ xuống bạc cổ cũ. Đôi bàn tay trung trảy, nâng chén thức ăn, Bà lạnh lẽ bước lên gian dạy chính Nơi có di ảnh của người chồng đã khuất Trước bàn thờ Bà cẩn thận đặt thịt xuống Trúc một nén nhang Chăm lửa rồi cấm lên lưu hương Khói nhang chậm trải lan tỏa Hòa vào trong không gian tỉnh mịch Đôi mắt mờ đục của bà Dán chặt vào tấm ảnh cũ kỹ Bàn tay trung chảy Dương ra chạm nhẹ lên khuôn mặt Quen thuộc trong ảnh Giọng bà nghẹn lại Một tiếng gọi bật ra đầy xót xa Mình ơi Tiếng gọi nhỏ lắm Nhưng nó chất chứa trong đó Cả một trời nhớ thương Là nỗi cô đơn Là những ngày tháng dày đằng đẳng Không một ai bên cạnh Một giọt nước mắt chầm chầm lăn xuống Rồi một giọt nữa Lặng lẽ tắm ướt giặc áo nâu Cũ kỹ của bà Bà cứ đứng đó thật lâu Như thể mong rằng Chỉ cần bà chờ đủ lâu Người trong ảnh sẽ một lần nữa lên tiếng đáp lại bà Nhan tạc, bà lặng lẽ đưa tay lau nước mắt Cầm chén cơm xuống bàn rồi bắt đầu ăn Nhưng khi chén cơm vừa chạm môi Mọi thứ dường như chở hòa Bà ăn một cách dội dã Từng miếng thịt, từng hạt cơm như mắc lại nơi cuốn hỏng Nó vừa ngon vừa đắng Cả người bà trung lên Đã bao lâu rồi bà mới được ăn một bữa cơm ngon như vậy? Ngoài kia gió trích từng cơn, hàng cái keo gầy gục, nghiêng ngã như những bóng ma nhảy múa giữa đêm đen. Hôm sau, trong căn trò nhỏ cần bờ ao, ba thằng ngồi quay quần bên mâm rượu, khối thuốc lượng lờ quanh cả ba thằng. Rượu vào, lời ra, gương mặt Duy đỏ bừng, hơi thở nồng nặc mùi men. Nó hất cầm, giọng lè nhè đầy bực bội. Má đó, đúng là cái thiệt tôi bay. Cao và Tình đang nhồm nhòm nhai thịt, ngay vậy liền ngước mắt nhìn, tính cười khẩy, vỗ dai Duy và nói. <cười> Lại bị ông bà già mày bắt đi làm đúng không? Duy hư một tiếng, cầm ly rượu hấp một ngậm rồi cười nói. Chuyện đó là bình thường, ta không chấp. cậu đang vừa xe miếng tịch, vừa làm biến ngay hỏi vui dơ. Vậy là chuyện vậy? Duy Công trả lời ngay. Nó nhìn chầm chầm vào ly rượu, bàn tay siết chặt đến mức các khớp con tay trắng bệnh. Rồi bất thình linh, nó đập mạnh xuống mâm, răng nghiến chặt giọng căm tức. Tụi mày biết bà què sát bên nhà tao không? Cả hai gật đầu, Cao nhét môi, nhúng dây một cái. Bà bị thần kinh mà không ổn rệnh mà. Mà chấp làm vậy. Duy trừng mắt, mặt đỏ gay, dòng lạc đi vì trần chữ. Hôm qua, tao qua kiếm con gà lạc của nhà tao. Má, bà trội nguyên cục đá vô đầu tao luôn ngoài. Chút nữa là bể sọ luôn. Tụi mày nghĩ thử coi. con cay không? Mà không phải lần đầu đâu. Trước đó bà chửi ta tùm lum tà la nữa chứ. Nó dán tóc lên để lộ một dách bầm tím con thằng rõ trên trán. Tính phì cười, vỗ đùi cái đất. <cười> tao mà là mày, tao tán bà bập tay rồi. <cười> Cao thì cười nhạt, dơ ly trụ cùng với Duy nhàng nhạt nói. Có khi con gà của con mày đang nằm trong nội nhà vã. Hê <cười> Số mày đen rồi, ông tướng ơi. <cười> Duy nghe vậy thì trượt mắt, quay hàm bạnh ra, hai tay siết chặt. Trong đầu nó bỗng lé lên một suy nghĩ, một cơn giận không tên trào lên ngùng ngục, cháy rực như than hồng bị đổ dầu. Bà quẹt, bà dám trội đá vào đầu nó sao? Bà dám ăn thịt con gà của nó à? Lẽ nào bà tưởng mình có thể yên ổn được hoài sao? Duy và Cao nhăn mạch, dễ bực tức, hiện rõ Thằng còn lại, thở hắt ra, chống tay xuống mặt bằng nhậu, dòng hầm hực. Tính ra cũng tức thiệt ha. Nhưng mà mẹ điên đó, thì làm được gì? Rồi kệ đi. Lần sau tránh xa bả là được rồi. Nhưng Duy thì không dễ bàn bỏ qua. Nó cầm lấy ly rượu, dốc ngược uống càng một hơi. Hơi men nóng trực, lan khắp cổ hỏng, kin gương mặt của nó đỏ lịm, ánh mắt cũng dần lộ vẻ liều lĩnh. Nó trầm ngâm một lúc rồi đột nhiên cười nhạt, giọng kéo dài như vừa nghĩ ra điều gì đó thú vị. <cười> <cười> "Tao có cách chơi bá rồi." <cười> Thằng cao lập tức ngẩng đầu lên, nhướng mày hỏi. "Cái gì ạ?" Hả? không đáp, chỉ đảo mắt nhìn xung quanh như sợ có ai nghe lén, rồi, thấp người. ghé vào hai thằng bạn, thì thăm điều gì đó. Ánh mắt của nó ánh lên một tiêu tinh quái, miệng khẽ nhất lên đầy ngu mô. Nghe xong, thằng tinh và thằng cao chợt sứng lại. Nhưng ngay sau đó, cả ba phá lên cười ha hả. Tiếng cười giang dội trong căn nhà nhỏ, hòa vào trong mặn đêm tĩnh lặng. Vừa nghe sảng khoái, vừa có chút gì đó bí hiểm. Cuộc nhậu kéo dài mãi cho tới tận 1 giờ sáng mới tàn Lúc đứng dậy ra về Duy phủi phủi quần áo Bước ra sân Chân có chút loạn choạn vì men trụ Nó quay đầu lại Nghèo mắt nhìn hai thằng bạn Giọng quả quyết Tối mày Tao lại tới nữa à. Nói xong Nó dắt chiếc xa máy trồ ga phóng đi Câu đường lạng u tối và trắng lặng, hung khúc như một cái hang dài không điểm cuối. Lát đác dài ngọn đèn đường mờ nhạt, hắt thứ ánh sáng vàng dọt xuống nền đất lỗ nhộm sỏi đá. Tán cây hai bên đường lay động khe khẽ trong cơn gió khuya, tạo thành những cái bóng méo mó như những cánh tay dương ra từ bóng tối. Duy trùng mình một cái, không rõ gì lạnh hay vì cảm giác bất an chật dâng lên trong lòng. Vậy đến nhà Nó khẽ đẩy cổng bước vào sân Lúc dựng xe vào cốc tường Nó theo thói quen Liết sang phía nhà bà què Căn nhà nhỏ đó Chìm trong bóng tối Không một ánh đèn le lói Mọi thứ yên ắng đến lạ thường Một nụ cười nhét lên trên môi của nó Đầy giàn xảo <cười> Cứ chờ đó đây Con mẹ đen Nó lẫm bẩm đổi xoay người bước vào trong, leo lên giường, trùm màn kín đầu. Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến, nhấn chìm nó vào một giấc mơ mơ hồ, nơi có những bóng người chập chờn trong đêm. Tối hôm sau, khi trời vừa sắp tối, Duy lại phóng xe qua nhà của tỉnh. Lúc này, thằng Cao cũng đã ngồi chờ sẵn, cả ba tụ tập quanh chiếc bàn gỗ cũ, tiếp tục rót rượu, vừa uống vừa nói chuyện rôm rả. Nhưng hôm nay, không khí có chút khác lạ. Cả đám không còn uống thả ga như mọi lần, mà thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ, nét mặt thấp thỏm như chờ đợi điều gì đó. Đến 9 giờ, cả xóm chìm vào tĩnh mịch Nhà nào nhà nấy đều đóng cửa im liệm, chỉ còn tiếng côn trùng trà trích gian lên trong bụi cỏ dại. Thỉnh thoảng lại xen lẫn vài tiếng chó sủa chu chờ. Trong một góc tối phía sau nhà bà què ba bóng người lặng lẽ đứng sát nhau thì tầm những câu cắn ngũi. Duy nghiêng đầu, giọng nó nhẹ như hơi thở. Mày với thằng Cao, ra sau giường làm tiếng động. Dù bá ra ngoài đi, tao sẽ lén vào trong. Hai thằng gật đầu, rồi lặng lẽ, trèo qua hàng trào tre, len lỗi ra sau giường nhà bà Quẹ. Bên trong căn nhà nhỏ, mọi thứ chìm vào trong bóng tối ánh trăng nhợt nhạt xuyên qua khe cửa sổ hắt lên bức tường một dịch sáng mờ ảo trên chiếc giường đơn cũ kỹ bà què nằm co cho hơi thở đều đều nhưng giấc ngủ không sâu chợt một tiếng động là gian lên ngoài dược đó là âm thanh lạo xạo của lá khô bị chậm lên qua với tiếng kêu trích của một con vật nào đó tiếng động bất thường Khiến bà giật mình mở bừng mắt ra Bà nín thở Nằm yên Tài lắng nghe từng chuyển động trong mạng đêm Một nỗi bất an Dâng lên trong lòng Từ bao giờ bà đã quen với cảm giác Bị cả xóm làng xa lánh Nhưng chưa bao giờ Cái cảm giác lạnh lẽo này lại đáng sợ tới như vậy Bà chậm rãi Quay đầu về phía cửa sổ Đôi mắt già nua Ánh lên sự cảnh giác Ngoài kia Đám cỏ quan dưới ánh trăng tạo thành những cái bóng lốm đốm kỳ dị Gió đêm len lỗi qua các khe hở của giách nhà Mang theo một âm thanh trì trầm như tiếng thì thầm của những linh hồn lận quất Bà cho dự một lúc rồi quyết định đứng dậy Đưa tay lấy cái áo bông cũ giá chằn chá đụp Bà khoát lên người rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra ngoài Cái lạnh ngoài giường lập tức bao trùm lấy bà Sườn đêm dăng một lớp mỏng trên đảnh đất, khiến mọi thứ trông mờ ảo. Ánh trăng treo lên lưỡng trên đỉnh đầu, hắt xuống những tia sáng nhợt nhạt, không đủ để soi trội từng ngóc ngách. Bà khẽ trùng mình. Phía xa, có một cái bóng vừa lướt qua sau lụm cây. Bà khưng lại, một cảm giác lạnh bút chạy dọc sóng lưng. Tất cả xung quanh bỗng trở nên yên lặng đến trợ người. Ngay cả tiếng côn trùng cũng biến mất, như thể có một bàn tay vô hình vừa bóp nghẹt cả không gian. Bà nuốt khan, bàn tay siết chặt mép áo. Có ai đang ở đó? Bà đứng giữa khoảng sân vắng, đôi mắt đục mờ quét qua màn đêm dày đặc. Gió khuya se lạnh lùa vào tà áo bà, khiến nó khẽ lên trong cơn gió thoảng. Những lùm cây trầm đạm xung quanh rung rinh trong bóng tối, tạo nên Những hình thù quái dị khiến đồng bà bất giác giấy lên một nội bất an. Bỗng dừng, một âm thanh lạ gian lên từ góc giường tối ôm. Tiếng loạt xoạt khe khẽ như có thứ gì đó vừa lẫn khuất trong đám cỏ dại. Bà khừng lại, nhịp tim bà chậm giận, trôi đột ngột dồn dập. Đôi mắt trân trối nhìn về phía đó, cố gắng xuyên qua bốn tối đặt quánh. Bà chậm rãi bước tới, từng bước dè chặt, bàn tay cầy gụt, trung trung, dờ ra phía trước như thể muốn chạch mạng đêm mà chạm vào thứ đó. Bà không nhận ra rằng trong chính khoảnh khắc đó, bên phía căn nhà nhỏ, có một bóng đen khác đã lén vào bên trong, nhanh như một cơn gió. Duy dừng chân ngay giữa gian nhà, đôi mắt đáo liên lướt khắp mọi ngóc cách. Một nụ cười nhớt mép hiện lên khi thấy căn nhà không có gì đáng giá ngoài những đội vật cũ kỹ bám đầy bụi. Một cảm giác khinh bỉ dâng lên trong đồng của nó. <cười> Cả đời sống khổ sở như vậy, còn bệnh đặt lên mặt dạy đời tao nữa hả? Nó hừ lạnh trong đầu, nhưng rồi ánh mắt của Duy chợt dừng lại. Góc phòng, dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đẹp dầu, Cái bàn thờ nhỏ hiện ra với bức di ảnh của ông Dư được đặt ngay ngắn. Bức di ảnh dù đã cũ theo năm tháng nhưng vẫn thấp khoáng bóng dáng của một người đàn ông nghiêm kỵ, đôi mắt nhìn xuống như đang nhìn thẳng vào Duy. Một thi chăm chọc rẽ lên trong đầu của nó. Nó nhét môi thì thầm. Có trách thì trách bà không biết thân biết phận trước nghe. Duy đưa tay lật tung mọi thứ trên bàn thờ. Cái bình đựng nhang bị hất văng Nó bể tan tành trên nền nhà Cho bụi bay tứ tụng Cái đèn dầu lay động trao đạo Bức hình của ông Dư trượt xuống Chạm đúng vào dệt dầu vừa tràn ra Ngọn lửa bén nhanh như trắng độc vô mồi Trong chấp mắt Ngọn lửa tanh lẹ bùng lên Nuốt trọn bức ảnh Duy đứng lặng Đôi mắt sáng trực phản chiếu ánh lửa Hơi nóng phá lên mặt của nó Nhưng Duy không lùi lại Ngược lại, một cảm giác khoái trá dâng lên trong lòng nó cười khảy, tiếng cười khe khẽ nhưng lại đậm chất đắc ý Rồi không chận trừ, duy xoay người, lao nhanh ra ngoài trước khi ngọn lửa lan trọng Ngoài sân, bà quẹ giật mình bởi tiếng động từ trong nhà Bà đứng lặng, đôi tay căng ra Một cảm giác bất an tồn cùng cuộn lên trong lòng của bà Bỏ mặt nỗi sợ đang dè nhặt trên ngực, bà chạy vào nhà Như bước qua ngưỡng cửa Tim bà như rớt xuống dựt thầm Bàn thờ đổ nát Đồ vật lăn lóc trên nền nhà Bức di ảnh của chồng bà đang cháy Khổi xám bốc lên Cụ thành từng làng mỏng manh Lơ lửng giữa căn phòng Như một linh hồn vừa bị xé nát Bà la lên Bà hét lên Một tiếng hét nghẹn ngào Đau đớn đến mức xé trách mặn đêm tĩnh lặng Bà đau đến Bàn tay trung chảy Giật chiếc áo ngoài Trùm lên tạt lửa Ngọn lửa yếu chật rồi tắt hẳn Để lại trên tấm di ảnh những vệt cháy đen xám xịt Một cốc ảnh đã bị thiêu rụi Chỉ còn lại đôi mắt của ông Dương Vẫn nghiêm nghị nhịp bà Nhưng có gì đó đã thay đổi Như một nỗi xót xa không lợi Bà sụp xuống Đôi chân trần dẫm lên những mảnh dở Nhưng không hề cảm thấy đau Đôi bàn tay xương sẫu trung trung Ôm lấy di ảnh của chồng Như thể muốn níu lại một phần ký ức Môi bà mắp máy nhưng không thể thốt đến thành lời. Rồi giữa đêm khuya, bà bật cười, một tràng cười méo bó, đau đớn đến điên dại. Như thể tất cả sự tỉnh táo còn sót lại trong bà đã bị thiêu rụi cùng ngọn lửa vừa rồi. Ngoài hàng trào tre, tình và Cao đã có mặt. Cao câu mày quay sang hỏi Duy, Mày làm gì trong nhà bà mà nghe bà la gơ dạm ấy? Duy chỉ nhúng dai cười nhạt. Hừ, cũng đâu có gì lớn đâu. Chỉ là phá cái bàn thờ của chồng bà thôi. Tình tròn mắt, sừng sốt. Tao tưởng mày chỉ đập phá độ đạt là cùng thôi. Mày làm vậy hơi ác rồi đó nghe. Duy nhích mồi, quay đầu nhìn lại căn nhà vẫn còn lấp ló ánh sáng lè lét. Chứ nhà bà có gì đâu mà phá. Làm một lần cho bà chừa luôn. Rồi nó xua tay. Mà thôi, khuya rồi. Hai thằng mày cầm xe tao đi về đi. Mày qua trả cho tao. Nói xong, Duy quay lưng, thản nhiên bước về phía nhà mình. Cánh cổng củ kỵ trích lên khen két khi nó đẩy nhẹ. Bóng Duy lẫn vào bóng tối, bước chân trón tráng, không một tiếng động. Khi đặt lưng xuống chiếc giường êm ái, nó khẽ thở vào, cảm nhận hơi ấm từ cái mệnh quen thuộc. Đôi mắt mở to, dán lên trần nhà, rồi bất giác Nó nở một nụ cười. Được chứng kiến sự sụp đổ đầy bất lực của bà Què, được nhìn thấy bà ta gào khóc thảm thiết, lòng Duy dâng lên một niềm hả hê khó tả, giống như nó vừa giành lấy một chiến thắng nhỏ nhoi trong cuộc đời đầy trối trang của mình. Nhưng trong sự yên tĩnh của căn phòng, giữa hơi ấm của mệnh gói, Duy không nghĩ đến hậu quả. Nó không biết rằng chính cái sự nhỏ nhen Bồng bột của mình đã dập tắt chút sức sống cuối cùng của một con người đã quá đổi bất hạnh Trong mặt đêm tĩnh mịch Căn nhà của bà Què vẫn tối ôm Không một ánh đẹp đè lối Không còn tiếng khóc than Không còn những tiếng nất nghẹn ngào Tất cả như chìm vào cõi lặng Chỉ còn lại những hơi thở nặng nhọc Và tiếng gió thổi luồn qua khe cửa Rích lên những âm thanh khổ khóc Bên trong căn buộc nhỏ Bà trung trảy ôm lấy di ảnh cháy sáng một cốc của chồng, đôi mắt trũng sâu, ánh lên thứ cảm xúc khó diễn tả. Trên đôi môi khô nứt, một nụ cười nhật nhạt, hiện ra đầy thê lương. Bà khe khe lẩm bẩm, giọng nói nhỏ đến mức như chỉ để tự mình nghe thấy. Mình ơi, mình chờ tôi nha, mình. Dứt lời, bà đứng dậy, Bóng dáng gầy gò như một chiếc bóng lướt nhẹ cho buộc ngủ Không ai thấy bà bước ra nữa Căn nhà tối mịt mù Im liệm như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra màn đêm vẫn cứ như vậy kéo dài Lạnh lẽo cả đất trời lẫn lọc người Sáng hôm sau Mặt trời đã lên cao Nhưng sương sớm vẫn còn dương trên những mái nhà Duy ngủ dậy trễ Đầu óc vẫn còn âm ỉ vì cơn say tối qua Nó đang cuộn tròn trong mệnh, thì tiếng chu điện thoại gian lên in ỏi, khiến cho nó giật mình tịnh chất. Mắt nhắm mắt mở, nó mò mẩm bấm nút nghe. Từ đầu dây bên kia, giọng thân tình gian lên. Sao rồi mày? Bà già kia, bà có làm âm ý gì không? Duy vùi vùi mắt, giọng ngái ngủ ồm ôm, ôm đáp. Bà thì làm được gì, mà cũng không thấy âm ý gì hết rồi Mẹ ơi. tình cười khảy. Ha. Vậy, tao qua đón mày, qua nhà thằng Cao, nhậu tiếp nghe. Hả? Ừ. Duy ừ cho xong rồi cướp máy. Nó dương dai một cái, mở mệnh, nhìn đồng hồ, thì đã 9 giờ sáng. Dù trời đã có chút ánh nắng, nhưng cái lạnh vẫn cứa vào cha thịt. Khoát chiếc áo ấm, nó lưỡng thửng bước ra giếng trửa mặt. Khi tác nước rửa mặt, trừng lạnh buốt như đánh thức nó hoàn toàn. Vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt của nó dò thức hướng về căn nhà của bà Què. Hình ảnh đêm qua chợt hiện lên trong đầu, rõ ràng như thước phim tua chậm về những gì đã xảy ra và những gì nó đã làm. Nhưng dù không thấy hối hận, không một chút nào, nó nhếch mép. <cười> Nhớ đời nghe bà già, lần sau đừng có đụng vô thằng này nghe chưa? <cười> mẹ già điên. Động nhiên, một luồng gió lạnh từ phía nhà của bà thổi thốc sang, len lỗi xuyên qua lớp áo dậy của nó. Cái lạnh kỳ lạ, buốt giá hơn bất cứ cơn gió mùa nào. Một cảm giác gai người chạy dọc sóng lưng, như thể có một bàn tay chô hình bằng giá chạm vào gia đình của nó. Duy trùng mình, dỗ dàng bước vào trong nhà, nhưng cảm giác lạnh lẽo đó vẫn bám đáy nó, nó dai dẳng như một thứ gì đó không thuộc về thế giới này. lát sau tiếng kện xe máy chua chắc gian lên trước cổng thần tinh đứng ngoài kéo lịch đi thôi Duy ơi Dus sợ dép nhé đứa thuốc cho miệng rồi lao ra ngoài cổng cô thù từ trong nhà gọi theo chưa rồi mà không ở nhà ăn cơm còn đi đâu nữa vậy con Du máyi đầu đáp con qua nhà thằng cao chơi ba mẹ cứ ăn đi đừng chưa cơm con nói xong nó nhảy lên xe có hai phóng đi Để lại sau lưng lãnh mắt bất lực của cô Thu Đứng bên thềm cô khẽ thở dài Như lúc đó Chú Phi từ trong nhà bước ra Nhìn theo Duy quốc dần Giọng đầy bực tức Đó Bà cứ chiều nói cho cố vô Riết rồi Nó không coi cha mẹ nó ra cái gì hết trơn hả trời ạ Cô Thu không đáp Chỉ lặng lẽ quay vào bếp Trong lòng cô hiểu rõ Duy trở nên như thế này Một phần cũng là cho cô Nó là đứa con duy nhất Cô không nỡ nghiêm cắt với nó Nhưng giờ đây Sự nuôn chiều đó Đang biến con của cô Thành một đứa trẻ hư hỏng bất cận Đêm hôm đó Vợ chồng cô Thu Đang ngủ say Thì bất chận Cửa sổ Bị một cơn gió lạnh Giật tung ra Hơi lạnh tràn vào phòng Cúng theo tiếng trích dài Cô Thu giật mình mở mắt Và rồi Giữa tiếng gió trích Cô nghe thấy một giọng nói. Nó mỏng manh, yếu ớt và khang đặc. Cô Thù ơi Cô đồng cứng, cả người lạnh toát. Tiếng gọi tiếp tục, lần này rõ hơn như một lời thúc giục. Cô Thù ơi Cô Thù Dưới ánh trăng mờ đục, bóng tối phủ lên mái nhà cũ kỹ của bà Què một màu u ám. Cô Thù đứng lặng bên cửa sổ, tim đập dồn dập, Lòng bật tay siết chặt vào giặt áo Như thể để trấn an chính mình Cô nuốt khang Giọng nói trung trung thoát ra khỏi cổ họng Ai đó Phải phải, phải bà quẹ không vậy Không có ai đáp lại Chỉ có tiếng gió trích qua những tán lá cây Mang theo hơi ấm len lỗi vào da thịt Cô tu trùng mình Tự nhủ Có lẽ do mình tưởng tượng ra thôi Nhưng ngay lúc này Một luồng không khí lạnh lẽo Phá thẳng vào mặt của cô Nó lạnh đến buốt xương như thế có ai đó đang đứng trước mặt mình Cô truôn trễ đưa tay định kéo cách cửa sổ lại Nhưng chưa kịp chạm vào Một bàn tay xương xấu lạnh ngắt từ trong bóng tối chụp lấy tay của cô Làn da cô chạm vào thứ gì đó khô ráp cứng như gỗ mục Cô giật nảy mình cảm giác kinh hoàng chạy dọc sống lưng Trước khi kịp hét lên Một lực siết chặt kéo cô về phía trước Cô Thu hét lên thất thanh, toàn thân chấn động. Bất ngờ, một cái lây mạnh khiến cô tròn tỉnh. Trước mắt cô là gương mặt đầy lo lắng của chú Phi. Nè, mà bị cái gì mà la dữ vậy? Bụi bà mơ thấy cái gì hả? Cô Thu thở hổn hẳn, tráng đắm tắm mồ hôi. Tim vẫn đập trộn ràng trong lùng ngừng, như thể nó còn mắc kẹt trong giấc mơ kinh hoàng kia. Tôi, tôi, tôi, tôi mơ thấy... Ai đó đang nắm tay tôi ở bên ngoài cửa sổ Tôi, tôi sợ quá mình ơi chu Phi bật cười nhẹ Giọng đầy dịu dàng <cười> Chắc bà làm việc mệt quá Cho nên nằm mơ thấy vậy thôi Nè Đắp mình ngủ tiếp đi Cô Thu giật nhẹ Kéo mệnh lên đến tận ngực Ánh mắt vẫn liếc nhanh về phía ngoài cửa sổ Nó đã được đóng kín Nhưng cái cảm giác trợ người vẫn chưa biến mất hoàn toàn Vài hôm sau Trong khi rải lúa cho gà ăn Cô Thu bỗng khừng lại Một suy nghĩ lướt qua trong đầu Khiến cô giật mình Ủa mà sao mấy nay không thấy bà què hết ta Có khi nào bà ấy bị bệnh rồi không Nhìn về phía nhà hàng xóm Cô cất tiếng gọi Bà què ơi Không ai trả lời Cô Thu nhú mày gọi lớn hơn Bà què ơi Bà có nhà không Ra đây con cho bà cái này nè Vẫn là sự im lặng đáng sợ Bất trợ Một cơn gió lạnh từ hướng nhà bà què Thổi tới Nó mang theo một mùi hôi thối nồng nặng Thanh tự đến khó chịu Cái mùi này nó không có bình thường Không lẽ Không lẽ có con chuột chết trong nhà bà ấy sao Cảm giác bất an trổ chạy Không trừng trừ nữa Cô bước nhanh đến trước cổng nhà bà Lối đi phủ đầy lá khô Hiêu quảnh đến lạ lục Cô đẩy nhẹ cổng cất giọng gọi một lần nữa Bà què ơi Vẫn không có tiếng đáp lại Cái mùi hôi càng nồng nặng hơn Bàn tay cô trung trung đẩy nhẹ cánh cửa chính Nó mở ra với một tiếng kéo kẹt dài đến trợn người Bên trong tối ôm Không khí ngột ngạt Bụi bậm dương đầy trên sàn nhà Trên bàn ghế Đồ đạc lộn xộn như thể có ai đó Vừa dăng co mạnh mẽ Giữa căn phòng Cái bàn thờ đã bị xô ngã lư hương bị bể nát Tim cô đập tên thịt Bà quê ơi Không gian im văn phát Chỉ có tiếng ruồi bay do da quanh một góc nhà Mộng Từ căn buộc đen tối Một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng của cô Cô chậm rãi Tiến đến bàn tay trung chảy Dén tắm ri đô cũ kỹ lên Cái mùi hồi thối lập tức sọc thẳng vào mũi Một cái bóng mờ đung đưa trong khoảng tối ánh sáng le lối từ cửa sổ Hắt vào đủ để con nhìn trò hót Một thi thể treo lơ lửng giữa căn buồn Là bà què Mắt cô thu mở lớn Hai chân bủng rũng Toàn thân lạnh thoát Một cân rụng mình chạy khắp người Cảm giác kinh hoàng đang dâng lên tột độ Cô há miệng Nhưng cổ hồng khô khóc Không thể thốt ra được tiếng nào Cân quảng đoạn ập đến Cô rùi dần về sau Bất ngờ Chân cô dấp phải bật cửa Cô té nhào xuống đất Cái cảm giác đau đớn thoáng qua Nhưng nỗi sợ lấn át tất cả Cô bò lết ra khỏi nhà Hơi thở dồn dập Khi đến giữa được Cô hét lên thất thành Có ai không có, có có người chết rồi Có ai không Tiếng hét của cô phát tan vào công khí im lặng của buổi sáng sớm Mọi người trong xóm giật mình Dội dã chạy ra Chú Phi cũng chạy ra cổng Thấy vợ của mình trung trảy Liền đỡ lấy cô giọng đầy lo lắng ba ai chết vậy Cô tù trung bực bực, mặt tái mét, chỉ tay về phía ngôi nhà tối tăm đó, giọng nghẹn lại. Bảo què chết chết rồi. À... Một cơn gió mạnh nổi lên, lùa qua mấy nhà cũ nát. Cánh cửa sổ đập mạnh vào tường, phát ra tiếng động khô khốc. Đám quả đậu trên nóc nhà của bà què, đồng loạt vỗ cánh bay đi, kêu lên từng tiếng the lược. Mọi người trong xóm nghe tình kéo đến nhà của bà Què mỗi lúc một đông. Ai nấy đều xôn xao, bàn tán trăm rang không khí hỗn loạn thẳng lên. Người ta chen chút nhau, cố ngón chân nhìn vào trong. Mặt ai cũng lộ rõ vẻ tò mò, sen lẫn quạt màng. Giữa đám đông, những tiếng hét, tiếng la thẳng thốt gian lên khi có người đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng kinh quạt bên trong. Một lát sau, chính quyền xã có mặt, Họ bước vào trong nhà Đưa ánh mắt quan sát khắp nơi Rồi tiến đến góc phòng Nơi sát bà Quệ đang treo lơ lửng Khi tấm giải che được kéo xuống Một luồng không khí lạnh buốt Như xuyên qua từng người Họ từ từ hạ thi tệ xuống Khiên ra giữa sân Đến lúc này toàn bộ dân làng Mới có thể tận mắt chứng kiến Cái chết thê thảm của bà Quệ Một số người không chịu nổi cảnh tượng Trước mắt đã hét lên Rồi dội dã quay lưng bỏ chạy Có kẻ thì bịt miệng cúi gặp người xuống mà nôn thóc nôn tháo. Những ai yếu bóng vía thì trung lên, đôi chân lùi lại nhưng ánh mắt vẫn không thể trời đi được. Thứ họ đang nhìn thấy là một thi thể đã bắt đầu phân quỷ. Mùi hôi thối sọc lên khiến không gian càng thêm ám ảnh. Mặt bà quẹt tím tái, da dẻ nhăn nhúm lại, đôi môi thăm xì, lưỡi thè ra một cách ghê trợn. Nhưng đáng sợ nhất chính là đôi mắt. Chúng vẫn mở trừng trừng, trắng giả, sâu quắng, như thể bà đám mang theo một nỗi quán khuất, không thể nào nhắm mắt đi được. Hai bàn tay gầy cụt co góp lại, nắm chặt đến mức các con tay hằng sâu vào da thịt. Xác trùi nhặn bu kính quanh hóc mắt, hóc mũi, miệng và hai bên tay. Nó phát ra những tiếng do ve kê trợn giữa không gian tỉnh lặng. Một số người can đảm hơn, Cố nhìn kỹ gương mặt của người quá cố, rồi trùng mình khi nhận ra cái vẻ đau đớn, tuyệt vọng vẫn còn hàng sâu trên từng đường nét. Giờ đám đồng, chú Phi, chồng cô thu, đứng lặng người, gương mặt căng thẳng. Ánh mắt ông quét qua thi thể của bà, tráng kẹ nhíu lại khi đang cố suy nghĩ điều gì đó. Nhưng không ai lên tiếng, không ai dám nói ra cái cảm giác bất an đang len lỏi trong lòng của họ. Cục Thu không dám chứng kiến lâu hơn nữa. Khi vừa thấy xác của bà, tim cô đã đập mạnh liên hồi, chân trùng lên, buộc phải rời khỏi đám đông mà quay về nhà. Vừa bước vào sân, cô như kiệt sức, xuống ghế, hai tay siết chặt vào nhau. Trong lòng cô lúc này là một cảm giác khó tả, sợ hãi có, nhưng nỗi thương xót vẫn còn nhiều. Dù sao đi nữa, bà Què cũng chỉ là một người đàn bà bất hạnh, sống Cô độc cả đời Đến khi chết cũng không có ai bên cạnh Đúng lúc đó Tiếng xe máy gian lên ở ngoài cổng Duy vừa đi đâu về Thấy mẹ mình ngồi lặng tin giữa nhà Đấy làm lạ liền hỏi Ủa mẹ Mẹ làm gì mà ngồi thừ đó vậy Mà bên nhà bà què có chuyện gì mà đông dữ vậy mẹ Nó vừa nói Vừa quấy đầu nhìn về phía bên kia Cô Thu đáp lại Giọng nhỏ hẳn đi Ánh mắt vẫn đờ đẩn Như thể chưa thể thoát ra khỏi cú sốc Bà quẹ chết rồi Mẹ vừa mới qua đó Thì thấy bà treo cổ chết trong nhà Bây giờ Xã với công an đang làm việc Duy khuẩn lại Trừng mắt nhìn mẹ Như không tin vào tay mình Nó cảm giác lòng ngực Như bị ai đó bóp nghẹt Từng lời mẹ nói gian lên Nghe như tiếng sắm giữa trời qua Một lúc sau Nó mới thốt lịch Bà què chết rồi nào vậy mẹ Cô Thu thở dài Giọng buồn bà Mẹ cũng không biết nữa Nhưng mà nghe pháp y người ta nói Chắc là cũng gần cả tuần rồi Cái câu nói đó Làm cho Duy đứng trôn chân tại chỗ Một ý nghĩa sắc bén Xoẹt qua trong đầu của nó Không lẽ Đêm đó Bà chết luôn hả trời Tim nó bỗng đập nhanh hơn Hơi thở nặng nề Nó dội nói Để để con qua coi thử nghe Rồi không chờ mẹ phản ứng Nó chạy nhanh về phía nhà của bà què Tới nơi đám đông vẫn đứng chặt kính Nhưng lúc này Duy không còn nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao nữa Chỉ còn một bầu con khí nặng nề Bao dây lấy nó Khi nhìn đến thi thể của bà Chân nó như cường lại Đôi mắt trắng giả của bà Vẫn mở lớn dường như nhìn chầm chầm vào nó. Duy chật trùng mình, trong khoảnh khắc đó, nó cảm giác như chính mình đang bị đôi mắt đó bám lấy, sôi thẳng vào tâm can mà chất vấn điều gì đó. Nó không dám đứng lâu hơn nữa, dội quay lưng, nhanh chóng trời khỏi đó. Cái cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, bám chặt lấy nó như một cái bóng. Sau khi điều tra, công an kết luận đây là một vụ treo cổ, không có bất kỳ tác động nào từ bên ngoài. Nhưng dù vậy, trong lòng dân làng vẫn có chút gì đó bất an. Ai cũng biết bà sống khép kín lại không có ai thân thích, nhưng liệu có chuyện gì xảy ra trước khi bà chết hay là không? Không ai dám nói ra, chỉ lặng lẽ lắc đầu rồi quay đi. Đám tang của bà diễn ra trong lẽ, không kèn trống, không ai khóc than. Xã thương tình Hỗ trợ mua cho một cổ quan tài đơn sơ đặt dưới mái hiên nhỏ xíu trước sân Ánh nắng yếu ớt của mùa đông cũng không thể hông khô đi cái lạnh lẽo bao trùm nơi này Dân lạng gôn góp với nhau một mâm cơm cúng đơn giản đến mức xót xa Chỉ có vài chén cơm nguội, một miếng thịt luộc, một quả trứng và một dĩa rau xào Gió mùa đông luồn qua những khe cửa, mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt Và rồi Cơn mưa phùng lất phất kéo tới Rơi nhẹ xuống mái hiên Xuống quang tại Xuống cả cái sân trống đó Nó như tiếng thở dài cuối cùng cho một kiếp người khổ hạnh Dưới mặn đêm lạnh lẽo của mùa đông Cả khu sớm nhỏ Chìm vào sự tính mịch nặng nề Chỉ có ánh đèn vàng Hắc hiu từ những mái hiên cũ kỹ Và tiếng gió trích qua Những kẻ lá khô cặn Bà Què Người đàn bà đã sống cả cuộc đời trong cô độc Cuối cùng cũng trời bỏ thế gian trong sự lặng lẽ đến tổn cùng Không một tiếng khóc thương, không ai đứng ra lo hậu sự Cái chết của bà cũng hiêu quạnh như chính cuộc đời bà dạy Một kiếp người lặng lẽ, không ai nhớ, không ai hay Nếu không phải vì cái mùi nồng nặc bốc lên Có lẽ không ai nhận ra bà đã chết từ bao giờ Mọi thứ bên nhà bà què vẫn diễn ra như thường. Chỉ có cô Thu và chú Phi lo liều việc hậu sự. Nhưng mặc nhiên, Duy vẫn dững dưng như thể cái chết của bà không liên quan gì tới nó. Nó tụ tập cùng đám tình và Cao ngồi uống rượu, hả hê bàn tán như thể cái chết đó chỉ là một câu chuyện cười tẻ nhạt trong buổi nhậu. Cao vừa nhai miếng tích vừa hỏi. Ôi, bà què chết lâu rồi. Mà nhà mày khác bên cạnh. Mày không biết gì hay rồi. Duy không ngẩn đầu lên chỉ nhách miệng cười cợt gấp một miếng thịt bỏ vào trong miệng nhai nhồm nhàm rồi nói Không Mày tao thấy thúi cho nên qua nhà coi thì thấy thôi. Tình nhíu mày mà sao bà ta chết bất đắc kỳ tử vậy mày. Duy cầm ly trụ lên uống cạn chép miệng chán sống thì chết thôi. gì ấy mà cũng hỏi. Dư dứt câu, cả đám cười phá lên, tiếng cười vang giữa màn đêm lạnh lẽo. Nhưng đâu có ai ngờ, đây chính là khoảnh khắc đánh dấu sự khởi đầu cho một bi kịch kinh hoàng sắp ập đến. Đêm đó, trong cuộc vui đã tàn, duy chợt nhìn từ nhà cao về. rượu đã ngấm, đầu óc hay đứa quay cuộc. con đường phía trước như một sương mù mờ ảo. Duy chạy xe lạng lách loạn choạn, con Tình thì ngồi sau nghiu ngào hát giọng lè nhè lẫn trong tiếng gió lạnh. Đến cổng nhà Tình, Duy thắng xe kêu một cái két thật mạnh khiến Tình suýt ngã. Duy nhếch miệng cười. cười. Ôi. Tao về. Tình phẩy tay đề nhà nói. Ha. <cười> Để cẩn thận nha. Còn chừng té xuống ruộng không ai biết đâu nha Ngố à Nói xong nó cười phá lên Lão đạo bước vào cổng Cổng nhà tình bằng sắt Sân xanh lam Bên trái là một góc dúi già cằn cõi Cành lá âm um tùm Tạo thành một bóng đen kỳ dị Dưới ánh đèn được vàng trọt Khi vừa bước vào sân Nó quay lại đóng cổng Thì bóng khừng lại Từ xa một bóng người lầm đuổi bước tới Dưới ánh đèn đường mờ nhạt Bóng dáng đó hiện lên Gầy gò, lôm khôm Như thể bị gió thổi cũng có thể ngã được Người đó đội một chiếc nón Đã trách, tóc bạc lơ phơ Thò ra ngoài Quần áo chấp giá lỗ trổm Dán dẻ triều tụy như một kẻ Hành khất lang thang Càng tiến lại gần, tiếng chó trong xóm Bắt đầu sổ gian rồi bất chật Tru lên một tràng dài Nghe gai cả người Tình thoáng trùng mình Nó lẩm bẩm. Nửa đêm nữa không? ai mà lang thang ngoài đường vậy nè Nghĩ vậy, nó dội quay lưng, định đóng cửa rồi chạy thẳng vào trong nhà Nhưng vừa chậm tay vào than cổng, một giọng nói khàn đục chật gian lên từ sau nhà Cậu oh. ơi Tiếng gọi khe khe giữa màn đêm khuya lại gian lên rõ ràng đến lạ thường Khiến cho tình giật mình, nó quay lại Người đàn bà đó đã đứng ngay sát cổng từ lúc nào. Dưới dạch đoạn trách, cương mặt bà ta bị che khuất trong bóng tối. Chỉ thấy tắp thoáng những sợi tóc trắng dài loa xoa phủ xuống. Một cơn gió lạnh trích qua, làm cho nó bất giác trùng mình. Tình câu mày hỏi. Bà gọi tôi à Người đàn bà khẽ gật đầu, giọng trung rậy. Cậu còn cơm ngồi hông cậu. Cho dạ xin một ít ăn lớp dạ Mấy ngày rồi Dạ chưa có gì vô bụng hết Tình nhắn mặt Xu tay Không Không có cơm Muốn xin thì đi kiếm chỗ khác xin đi Cơm dư tự đổ cho cháu ăn rồi dưới đâu cho bà Đi Nói rồi nó quay đi Định đóng cửa thật nhanh Nhưng đúng lúc đó Một cơn gió lạnh bút đột ngột thổi qua Như thể xuyên thẳng vào tầng xương tụy của đó chợt Giọng nói khang khang lại cất lên Lần này nhẹ bấm như là hơi thở Cậu Không nhận ra tôi là ai hả Tình khừng lại Một cảm giác lạnh lẽo đột ngột len lõi vào từng thớ thịt Nó nuốt khang Không hiểu sao tim đập mạnh một cách khó chịu Chầm chậm Nó quay lại Giữa ánh đừng đường lờ Người đàn bà đó từ từ ngẩn đầu lên Gia tình chết xứng người Trước mặt của đó khuôn mặt bà ta tái nhận Hóc mắt sâu quắn Chỉ còn hai hóc tối đen vô tận Đôi môi khô nứt mắt máy Lộ ra những chiếc răng vàng nhọt lấm chẩm Và rồi bà ta mỉm cười Nụ cười méo mó kéo dài đến tận mang tài Một giọng nói khàn đục, gian lên như từ cõi xa xăm. Câu thật sự không nhớ ra tôi xa. Tình há hốc miệng, toàn thân như bị đóng băng tại trộn. Cổ họng nó khô khốc, cảm giác như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt, khiến hơi thở dồn dập mà không thể thốt nên lợi. trần gió trích lên từng đợt mạnh bạo, quốc giao gia tịch rạch bút. Giữa mặt đêm tỉnh lặng, tiếng chó trù kéo dài, Giang lên đầy ai quán Như đang cảnh báo điều gì đó kinh hoàng sắp ập đến Lòng bàn tay của tình lạnh thoát Từng đầu ngón tay tê cứng Đến nỗi không còn cảm giác nữa Nó chớp mắt liên tục Cố gắng trấn tỉnh Nhưng trái tim trong lòng ngực đập tinh tinh Như muốn bể tan tạch Trong cảnh khắc rợ người đó Một cân trùng mình chạy dọc sống lưng của nó Và rồi tình nhìn thấy Nó dương người về phía trước Tay dũi mạnh vào mắt Cố gắng nhìn rõ hơn trong mặt đêm Nhưng chưa kịp định hình Chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra Thì người đàn bà trước mặt Từ từ ngẩn đầu lên Trời ơi Tình chết sửng người Cả người của nó trung lên bật bật Hai chân tê dại như bị trói chặt xuống đất Làng hơi lạnh lẽo Quấn quanh sóng lưng Xuyên thẳng vào từng khớp xương Khiến nó không thể nào giúp giúp được Trước mặt đó không ai khác Chính là bà quẻ Nhưng gương mặt bà không còn như lúc còn sống nữa Da mặt trắng bệt như tấm giải điểm Nhằn nghèo, béo bó Những nếp gấp như chồng chất lên nhau Biến dạng đến quái dị Đôi hóc mắt sầu quắn, đen ngồm, trống rỗng Nhưng từ bên trong lại trí ra Từng dòng chất lỏng đặc sệt như máu đen Khỏe môi của bà nhét lên một nụ cười ma quái Kéo dài đến tận mang tay Để lộ ra hạm trăng dàn ố lỡm chỡm như thể đâm mục rỗng từ khi nào rồi Tình muốn hét lên nhưng cô Hồng cứ nghẹn cứng Cơn men trong người của nó tan biến sạch Đây không phải là ảo giác Chính là sự thật Ngay khoảnh khắc đó Từ phía sau bà què Cánh cổng sắt vốn đại chốt kính bỗng phát đa tiếng kẻo kẹt Chốt cửa tự xoay Phát ra những âm thanh gây trợn, nặng nề Như ai đó đang cố tình mở nó ra từng chút một Cửa cổng từ từ hé mở Như thể có một bàn tay vô hình đang điều khiển Bà bắt đầu di chuyển Nhưng bà không đi Mà bà đang bay Hay bằng chân con chạm đất Tà áo dài bạc phết nhẹ nhàng đay động theo mỗi chuyển động chậm trải Gió thổi ngược chiều Nhưng mái tóc rối bời của bà lại không hề bay lên Nó cứ xọa xuống, che khuất một phần gương mặt kinh khủng đó Tình cứng đỡ, cổ học khô khóc Chỉ biết mở trừng mắt, nhìn ba que ngày càng áp sát Rồi bà khôn người xuống Khuôn mặt sát gần đến mức tình có thể cảm nhận được Hơi lạnh bổ dây quanh da thịt của mình Một giọng nói trầm đục như giọng về từ một nơi xa xăm, cất lệnh Sao tôi bay pha tao Tình há miệng định nói gì đó Nhưng không thành lời Nó chỉ biết rắc đầu liên tục Bồ hôi túa ra khắp trán Nó rơi từng giọt lạnh buốt xuống cổ Nhưng bà ta không dừng lại Giọng bà cất lên Lần này trầm hơn Đáng sợ hơn Tao sẽ bắt hết tôi bay xuống Làm kẻ hồng tao Cứ chờ đó Sẽ sơn thôi <cười> Rồi bà bật cười Tiếng cười gian rộng giữa mặt đêm Sắc nhọn, gây rợn Như từng lưới dao nhỏ xuyên thẳng vào màn nghỉ Cái tiếng cười đó khiến đầu óc của tình quay cuồng Như thể có hàng trăm con côn trùng đang bù lấy óc của nó Nó bò lút nhút khắp hộp sọ Cào xé từng dây thần kinh Rồi trong đàn xương trắng Bà què bọc biến mất Tình không chịu nổi nữa, mắt nó tối sầm lại, cơ thể trụ xuống hoàn toàn bất tỉnh. Từ sau đêm đó, nó không còn lại chính mình nữa. Lúc tỉnh dậy, ánh mắt nó trống rỗng, quán loạn, cả người lúc nào cũng trung trễ. Bất cứ thứ gì trong tầm mắt đều trở nên méo mó dặn dèo. Mỗi lần mở miệng nói chuyện, những câu từ bật ra đều đứt đoạn, rời trạt, vô nghĩa như những mảnh giở của một câu chuyện kinh hoàng bị bóp méo. Chỉ trong một đêm, từ một kẻ ngang tàng bướng bỉnh, tình biến thành một người điên dại, ánh mắt thất thận, lúc nào cũng đang trốn chạy khỏi thứ gì đó vô hình. Hai thằng bạn thân là Duy và Cao, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Một hôm, Duy tìm đến nhà thăm tình, bước vào phòng, nó sửng lại. Căn phòng tối đen, bừa bộn đến mức khó tin, mền gói sọc sạch, đồ đạc tứ tung, như thể vừa có một cuộc dằn co dữ dội. Không khí trong phòng nặng nề, đặc quánh, lạnh lẽo đến lạ kỳ Duy gọi Tình ơi Tình ơi Im lặng Rồi bỗng nhiên Từ góc phòng Một bóng đen lao trà với tốc độ kinh hoàng Duy chưa kịp phản ứng Thì cả người đã bị tình đẩy ngã xuống đất Tình ngồi trồm hóm trên người của Duy Hai tay ghi chặt dai nó xuống sàn Sức mạnh kinh hoàng từ đôi bàn tay gầy gò đó Khiến Duy Không thể nào vốn dít được Duy mở mắt sửng sợ Tình nhưng không còn là tình nữa Gương mặt của nó hốp lại Nó ốm nhôm như một kẻ kiệt quệ vì bệnh tĩnh Hai má trụng sâu Hai mắt hộm xuống Tìa máu đỏ hằng lên khắp con người Ánh mắt đó không còn chút sự sống Nó trống trống điên dại Và tràn ngập sự thù hận Duy nuốt khan Cố gắng giữ bình tĩnh Tình, tình, tình, ta, tao ta là Duy nè tình. ta tao là Duy nè Nhưng tình không nghe Dưới cơn phẫn nộ cùng cực Nó nhiến chặt trăng, hai bàn tay xiết lại thành đắm đắm Móng tay cắm sâu vào da tình đến mức trưởng máu Hơi thở gấp gáp, dồn dập như con thú bị dồn cho đường cùng Đôi phát đỏ ngầu, nổi điên loạn, trào lên khiến toàn thân của nó trung trậy Trời như một con bảnh thú vồ mồi Nó gầm lên Giọng nói, đánh lại, sắc lạnh như một lời nguyện rũa Tao giết hết tụi mày Giết hết Vì quảng đoạn dùng dãy như vô giọng Nó cố gắng gọi tên thằng bạn Giọng đạt đi trong nỗi sợ hãi tột cùng Nó không thể tin được thằng tình hiền lành mà nó quen biết Giờ đây đã quá thành một kẻ điên dại Mất hết ý trí Nó bắt thằng tình tối sầm Hàng lên những tia máu dữ tợ Hơi thở của nó Phá ra hầm hập Như một con thú quang đang khát máu Vì quan mang đến cực Tay chân trung lên Nhưng vẫn gắn sức gọi Tên tên tên Mình tỉnh lại đi Đại táo mà Nhưng chỗ ít Cả người thân tinh trung lên bật bật Hàm trăng nghiến kèn két Hơi thở nặng nề như một con quái vật Bị giam cầm quá lâu phải đến khi ba mẹ của nó đi vô, hợp sức kéo nó ra, Duy mới được giải thoát. Nó lảo đảo đứng dậy, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Một cơn lạnh sộc thẳng vào người khiến trò đó mình. Không thể chịu nổi thêm giây phút nào nữa, nó quay đầu bỏ chạy, mặc kệ phía sau những tiếng la hét loạn. Đẹp đó. Duy nằm đẹp trên giường, đầu óc quay cuồng. Hình ảnh tầng bản mình điên loạn. Như quỷ dữ cứ ám ảnh trong đầu Nó trăng trọc hoài Cố tìm một lời giải thích Nhưng mọi thứ cứ rối tung Như một cơn bão không hồi kết Sáng hôm sau Khi đang chìm trong giấc ngủ chập trờn Điện thoại bất ngờ dàn lên Phá tan không gian tĩnh lặng Duy nhăn mặt khó chịu làm bầm Quá đó. Sáng sớm đằng nào gọi trời ơi Nó đưa tay lấy điện thoại, bắt lờ đờ nhìn vào màn hình. Nhưng dây tiếp theo, cơn buồn ngủ của nó lập tức tàn biến. Trên màn hình, tên hiển thị cao. Một linh cảm không lạnh ập đến khiến lòng ngực của nó thắt lại. Vừa bấm nghe, đầu dây bên kia đã gian lên giọng nói cấp gáp gần như rạc đi. Trời ơi, thằng tên nó... Rồi chết rồi duy chết sửng Như thế vừa bị ai đó đắm mạnh vào ngực dậy Tim nó ngừng đập trong một khoảnh khắc Hơi thở trở nên khó nhọc Nó bật người dậy Giọng lạc đi mày, mày Mày nói lại tao nghe coi Thằng tình nó chết rồi Mẹ nó gọi cho tao sáng nay Tao đang ở nhà nó Mày qua liền đi duy tắt máy Trong phòng đột nhiên trở nên chật trội và đành lẽo đến khó thở. Hai tay của nó ù đặc, đầu óc trống rỗng. Trong một thoáng, nó có cảm giác như mọi thứ xung quanh đang quay cuộn. Bàn tay trung đậy đến mức làm trơ chiếc điện thoại xuống giường. Không kịp suy nghĩ gì thêm, nó quờ quạng khoác chiếc áo rồi chạy ra ngoài phóng xe đi thật nhanh. Gió buốt quất vào mặt trác bỏng, nhưng nó không cảm nhận được gì cả. Bây giờ, cái lạnh ngoài trời... Không thể nào sánh bằng cái lạnh đang bổ dây tâm can của nó Khi đến nhà tình Trước mắt Duy là một cảnh tượng hỗn loạn Người đứng trật kính ngoài sân Tiếng khóc than gian vọng Không khí đặc quánh mùa gian khói Duy vừa dựng xe Thì Cao từ trong nhà chạy ra Gấp gấp kéo nó vào Trong gian dạy chính Mẹ tình gục bên thi thể của con trai Tiếng khóc ai oán xé toạc không gian. Bà ôm chặt lấy xác của con, bàn tay run rẩy vuốt ve khuôn mặt lạnh lẽo của nó. Tinh năm đó, thân xác cứng đờ, làn da đã đổi sang một màu xám xịt. Hai mắt nó mở trừng trừng, trần ngược lên trần nhà như vẫn còn quán hờ điều gì đó. Vết trên cổ sâu quấn, những dây thần in rõ một một trên da. Lưỡi nó thè ra dài, méo mó, Cả thân thầy toát ra một vẻ thảm thương đến ghê trợn. Duy cứng đỡ, chân không nhấc nổi, cả người như quá đá trước cảnh tượng kinh hoàng đó. Trong đầu chật ré lên hình ảnh của bà què trái chết của bà, đôi mắt mở trừng, dịch dây từng trên cổ, bầu không khí chết chóc bổ dây. Tất cả giống nhau đến trợ người. Cảm giác ghê trận dâng tràn trong lộng ngực, Duy lùi lại, Thầy tay siết chặt thành nấm đấm để ngăn không cho bản thân trung chạy. Cao tiếng lại gần, giọng nặng triểu. Nghe đó nó treo cổ. Sáng nợ, mẹ nó đem cơm vô thì tay nó chết. Sao lại ra nông nổi này vậy mày? Thầy ơi! Duy nuốt Khan cố kìm nén cảm xúc đang cuồn trào. Một cảm giác bất an bao trùm đẩy nó. Cuối cùng, nó quay sang cao, giọng trầm xuống. tao với mày ở lại phụ giúp gia đình nó. Có gì cần thì cứ làm nghe. Đám của Tình diễn ra trong bầu không khí u ám. Cái quan tài đặt giữa nhà, trên nắp là chi ảnh của nó. Cái ảnh chứng minh nhân dân với gương mặt vẫn còn non nớt. Không ai ngờ rằng chỉ sau một đêm, nó lại ra đi tức tử như thế này. Người đến viếng tiếng khóc vang vọng không dứt. Trời hôm nay lạnh hơn mọi ngày Nhưng có lẽ không ai cảm nhận được Cái lạnh thấu xương bằng duy trà cao Hai đứa túc trực bên quan tài thật bằng thân Lặng lẽ nhìn từng dòng người đến rồi trời đi Cho đến ngày trông cất Duy vẫn cảm thấy mọi thứ quá rỗi quang được Nó như một cơn ác mộng mà nó chưa thể tỉnh lại Nhưng có một điều nó chắc chắn Đầu đó trong câu chuyện này Vẫn còn điều gì đó được hé lộ em đã mấy ngày trôi qua vì không tài nào ngủ được một chất yên ổn cơm ăn vô không có mùi gì chị ngay nhìn trơm vậy đầu óc của nó cướp quanh quẩn một suy nghĩ đáng sợ một người khỏe mạnh minh mẫn như tình vậy mà nói điên là đi đối chết là chết có khi nào một ngày nào đó nó cũng sẽ trôi vào cảnh tượng đó không ý nghĩ đó như một cái bóng đeo bạn lấy đó Khiến Duy ngột ngạc, quan mang Nhưng nỗi quan mang đó chưa kịp lắng xuống Thì một tin dự khác lại dắn mạnh vào tâm trí của nó Nó còn kinh củng hơn cả những gì nó tưởng tượng Thằng Cao, thằng bạn chí cốt còn lại của nó Cũng chết Cái chết của nó đột ngột, ám ảnh và điên rồ đến mức Duy cảm thấy máu trong người như đông cứng lại Hôm đó trưa vừa ăn cơm xong Cả nhà Duy đang ngồi nghỉ Thì bà hàng xóm hớt hơ hớt hải chạy sang Mặt tái mét, giọng thở hổn hẳn Như vừa chạy một quán đường rất xa Cô Thu ơi, cô Thu, cô nghe tin gì chưa Duy đang mãi mê cặp điện thoại Vừa nghe vậy cũng không ấy để tâm Nhưng câu nói tiếp theo của bà Khiến cho nó giật nảy mình hay tay trung lên Cái điện thoại trôi xuống đất cạch một tiếng khô khóc Thằng Cao, con ông bà Lan á Nó cầm dao tự tử ngay trước nhà kìa Trời ơi nghe nói là kinh khủng lắm Trảnh xã vừa cử người xuống coi tình hình sao rồi Cô tu sửng sốt Há hóc miệng Mắt tròn xoe nhìn bà hàng xóm Hả Sa sao tự nhiên nó lại tự tử chứ bà Bà hàng xóm Vẫn còn chưa hết bằng quàng Giọng nói trung trung Có ai biết gì đâu Trời ơi vừa ăn cơm xong á hèn Tự nhiên nó xuống bếp Cái ơi nó dớ lấy con dao Mắt trần trần la hết như điên vậy Không cho ai lại gần hết Ờ, rồi, rồi rồi nó cứu cổ mình Chết ngài tại chỗ luôn Người ta nói hèn Máu phùng đài như suối Cả cái sân nhà nó đỏ lòm Nhìn ghê lắm luôn á Cô tu trùng mình Mặt tái nhật Giọng đẹp chua xót Trời đất ơi Vậy thì tội quá Tuổi trẻ bây giờ sao mà dại dột vậy không biết nữa Bà hàng xóm quay sang Duy Ánh mắt nghi hoặc này nè nè Duy ơi Duy à, Mày thân với nó mà Mày có biết dạo này nó có biểu hiện gì lạ không gì sao tự nhiên nó ra đông nổi này vậy? Duy không trả lời ngay. Tim nó đập mạnh trong đầu ngực, hơi thở nặng nề. Từng mảnh ký ức dụng dở trong đầu nó bắt đầu xếp lại với nhau. Từ sau cái chết của tỉnh, cả Duy và Cao cũng không còn tụ tập đàn đúng như trước nữa. Thằng Cao nó trở nên lặng lẽ, ít nói, nhưng Duy cũng không để tâm nhiều. Chỉ có một chuyện, một chuyện mà giờ nghĩ lại, toàn thân của nó lạnh thoát. Đêm hôm đó, cách đây mấy ngày trước khi thằng Cao xảy ra chuyện Khoảng 3 giờ sáng, điện thoại của Duy đột ngột treo lên trong đêm tối tỉnh mịch Tiếng Trung trói tay khiến nó khó chịu Lồm cồm, đưa tay lấy cái điện thoại Mắt nheo lại, nhìn cái tên hiện lên trên màn hình là Cao Nó bực bội nhấn máy nghe, giọng cái ngủ đầy cáo khỉnh Mẹ mày Khuya rồi không để cho người khác ngủ, giờ này còn điện nữa. Đầu dây bên kia, dòng cao trung chạy đến mức Duy cảm nhận được rõ ràng sự sợ hãi trong từng hơi thở của nó. Bà què à? bà què bây giờ tìm tao Duy ơi. Duy không buồn để tâm, nó giống không tin vào ma quỷ, cũng không muốn dây dưa mấy chuyện này. Nghĩ thằng bạn đang đùa giỡn, nó bực tức nói. Bà cái gì mà bà Mày ngủ giùm ta một cái đây Phiền quá Nói xong Nó tắt ngang cuộc gọi Không để cho Cao có cơ hội nói thêm lời nào Tiếng tút tút kéo dài rành lẽo giữa mặt đêm Nhưng với Cao Cái nỗi sợ đó không phải là trò đua Khi đó nó đang ngủ Thì một tiếng gọi khe khẽ Len lỗi vào chất mộng của nó Một làng sương trắng mờ ảo bao trùm lấy không gian xung quanh đó, lạnh lẽo đến thấu sương. Bỗng, một bóng người dần hiện ra từ trong bàn sương. Tiện gió trích lên từng hồi, mang theo hơi thở ma quải. Một bà lão ốm nhôm ốm nhách đứng trước mặt của đó, mái tóc bạc phơ trối bù, bớt thành từng mảng trông không khác gì những sợi dây từng mục nát đang quấn lấy nhau trong gió. Đôi mắt bà ta trống rỗng, vô hồn Giọng cười Khanh khách gian lên, sắc lạnh như dao, cứa vào gia tình Và rồi bà ta cất giọng, từng chữ như giọng ra từ địa ngục trở về Thôi lúc mày Câu quảng đoạn lùi lại, toàn thân trung lẩy bẫy Nó há miệng nhưng cổ họng cô khóc, giọng nói đứt quảng Bà, bà, bà là ai vậy Tiếng cười im bằng Bà ta từ từ ngấn đầu lên khuôn mặt nhợt nhạt và bủng beo như xác chết lâu ngày Bất ngờ Cổ bà ta dương dài ra Nhanh đến mức cao không kịp phản ứng Chỉ trong chấp mắt Gương mặt bà ta Đã ở ngay sát trước mặt của nó Đôi mắt sâu quắn Nhìn chăm chăm tràn ngập chết chọc Hàm trăng của bà nghiến khen két Bà ta trích lệnh Nhìn đi Nhìn cho rõ coi tao là ai Không gian như xoắn lại Bóng tối đổ ập xuống Dạ trôi Cao hét lên Bật dậy giữa đêm khuya Mồ hôi tú ra ướt đẫm cả lưng áo Tay của nó trung chảy qua quảng điện thoại gọi cho nghi Nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng tút tút dài vô tận Bên ngoài cửa sổ bóng đêm đen kịch như một dũng nước sâu thẳm Nuốt trọn mọi tia sáng yếu ớt còn sót lại Không gian im rặng đến đáng sợ Chỉ có tiếng gió trích khe kẻ Len qua từng kẻ hở Kéo theo một cảm giác lạnh lẽo tê tái gia thịnh Cao ngồi thu mình trên giường Mệt mỏi xòa thái dương Nó cứ có cảm giác lạ Như thể có ai đó đang dỗi theo mình từ trong bóng tối Căn phòng vắng lặng nhưng không hề tỉnh mình Hơi thở của nó qua giao tiếng gió trở nên dồn dập và trời tràn. Chợt, một cơn ấn lạnh bất giác trường dọc sống lưng của nó. Từ trong gương tối diện, một bóng người lặng lẽ đứng sau lưng nó từ bao giờ. Cao cứng người, tim như bị ai bóp nghẹt. Trong gương, một nụ cười nứt toát hiện ra trên khuôn mặt trắng bệnh, đôi môi khô khốc kéo dài thành một đường cong quái dị. Đôi mắt vô hồn sâu quắn Tóc tài bớt lại từng mảng Như dây lèo khô phủ đầy bụi bập Là bà què Nó hét lên người bật ngửa ra phía sau Hay tay quờ quảng tới nền nhà Tìm đập liên hội trong lọc ngực Trước mặt nó Bà ta đứng đó Không phải trong gương nữa Mà ngay trong căn phòng này Sự kinh hoàng bóp ngạt lấy cổ họng của nó Nó nhắm nghiền mắt Mong đây chỉ là ảo chát Chỉ là một cơn ác mộng Nhưng cơn đành lẹo bất chật Tràn qua khiến cho nó trụt mình Một bàn tay gầy cuột Xương sẫu thọ trà Bỗ lấy khuôn mặt của nó Những ngón tay gầy go Y như que cụi cứng ngắt Nắm chặt hai mí mắt của nó Rồi từ từ Bà ta banh mặt đó trà Giọng nói càng đặc gian lên Giữa khoảng không chết chóc Mày phải nhìn cho kìa Là tao bắt bán mày đi đó Sắp tới lượt mày rồi tôi bay phải xuống dưới hậu hạ cho tao Cao dùng dãy lắc đầu ngoài quậy Miệng uống ớ không thành lời Tất cả bọc trong tàn biến Nó bật dậy lồng ngực phạm phòng dữ dội Hơi thở gấp gấp như vừa ngôi lên từ một cơn ác mộng kinh hoàng Tráng nó ướt đẫm mồ hôi Lương áo dính hết vào da Nhưng trong mặn đêm yên tĩnh, tiếng cười ma quái vẫn văn văn bên tay của nó y như một lời nói thì thầm từ địa ngục dọc về. Nó trùng chảy, cầm đáy điện thoại, bấm số gọi cho Duy. Nhưng đầu dây bên kia, giọng Duy lạnh tanh, hờ hứng đến kỳ lạ. Cao cố gắng kể lại giấc mơ kinh hoạch của mình, nhưng Duy chỉ ẩm ưu vài tiếng rồi cướp máy. Như thể nó không hề quan tâm, như thể mọi chuyện này chưa từng tồn tại. Cao thu mình ở trong góc giường Nhắm mắt thật chặt Cố tự trấn an mình Nhưng đêm này Và những đêm sau đó Cần ác mộng chưa từng kết thúc Đêm nào nó cũng thấy bà quẹ Thấy thằng Tình khóc than giữa màn đêm u ám Mỗi giấc ngủ trở thành một cực hình Một dòng lập địa ngục kéo dài không rối thoát Cho đến một đêm Cao không còn mơ thấy bà quẹ nữa Bởi nó đã đi theo bà ta rồi Cái chết của Cao không chỉ là dấu chấm hết cho cơn ác mộng của đó Mà còn là một lời cảnh cáo trợ người dành cho Duy Nhưng Duy không nghĩ đến điều đó Nó chỉ cảm thấy nặng nề như có một tảng đá cổng lộ đè lên lộng ngực của nó Ngày đưa tan thằng Cao, nó cũng có mặt Không khí tan tóc bao trùm cả xóm Những chiếc khăn trắng nghiêng ngút trước hiên nhà Tiếng trống kèn ai oán rền rĩ như xé toạc không gian. Người ta kẻ nào ai cũng cúi mặt thở dài. Chỉ trong chưa đầy nửa tháng, ba mạng người đã ra đi. Những cái chết liên tiếp khiến ai nấy đều bạt quang, cả xóm chìm trong u uất và sợ hãi. Duy không nói gì, nó chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn quan tài của thằng bạn mình được đưa đi. Từ hôm đó, nó gần như biến mất. Không còn những cuộc nhậu thâu đêm, không còn những tiếng cười đùa. Nó nhốt mình trong căn phòng tối, mặc kệ thế giới ngoài kia đang quay cuộc ra sao. Đêm này lại là một đêm dài. Bên ngoài, tiếng gió trích qua khe cửa, tạo thành những âm thanh quái cỡ. Tiếng côn trùng tri trĩ qua cùng tiếng lá cây xào sạc. Thì thoảng lại gian lên một tràn chó tru dài, kéo theo một cơn ớn lạnh. Lan khắp cơ thể của Duy Nó nằm cuộn tròn trong mền Mắt mở trường trường, nhìn trần nhà Những ký ức dễ cao về thăng tình Nó cứ lần lượt hiện dậy trong đầu của nó Rồi bất giác Mí mắt nó triệu xuống Đầu óc dần dần chìm vào trong cơn mơ mạng Bỗng, có gì đó chạm vào nó Một bàn tay lạnh thoát Nhẹ nhàng lướt qua nhà Từ cổ đến ngực Rồi chậm rãi Trường xuống bụng Duy khẽ trở mình Nhưng bàn tay đó vẫn không dừng lại Nó di chuyển Chậm rãi Rồi bất ngờ xoét một cái Cơn đầu nối buốt xé toạt gia tình Đau đến mức Duy bật dậy Hét thất thanh Nó thở khổng hạnh Mắt mở lớn quảng loạn Nhưng căn phòng vẫn tối ôm tỉnh mình Không một ai cả Chỉ có tiếng chó tru văn vặn ở ngoài xa Cùng một tiếng cười quen thuộc mơ hồ, xa xăm nhưng đầy ám ảnh. Cả người nó như có một thế lực nào đó ngự trị khiến nó không thể cử động. Bóng từ bên tai vang lên một tràng cười lanh lảnh đáng sợ. Mặc dù mờ lắng, căng trà giao giác nhìn xung quanh, nhưng đối mặt dưới đó lúc này là một màn đêm đen đặc, chỉ có chút ánh sáng đỏ nhạt của bóng đèn ngủ. Da đó thi nhau Nổi những tảng gai ốc Cơn lạnh từ đâu truyền tới Khiến nó chật trụng mình Chật Một giọng nói xa xăm dọng lại Mày phải chật Cái giọng nói the, the the, ôm ôm Hình như nó đã nghe khá quen tài Bóng trên trần nhà Một khuôn mặt gớm ghét hiện ra với đôi bắt trắng giả da thịt nhợt ngạt, nhăn nhèo Mái tóc rối phủ xuống Duy kinh hại thốt lên Bà Quẹo Đúng, chính là bà ta Lần này bà đã hiện về cho chính nó thấy rồi Rồi bóng ma của bà nhào xuống ngồi sớm trên người của nó Đưa cánh tay đầy bóng vuốt, gây guột, bóp chặt lấy cổ, khiến nó khó thở Khuôn mặt nó đỏ bừng lên, bà nghiến rằng Mày phải chặt Mỗi chữ bà đều nhấn mạnh và siết chặt mạnh hơn Duy cảm thấy sự đau đớn vành lành buốt lan cấp cơ thể Nó muốn hét lên như không thể Chợt, tiếng mở cửa kéo nó về thịnh tại Căn phòng sáng đẹp Cô Thu tiến lại bên giường của nó Vừa lây mạnh vừa hỏi Duy, Duy, con làm sao vậy? Duy nhực mình mở mắt Tay theo quán tính mà chạm vào cổ Cần đau vẫn âm ị Nó ho lên khủ khủ Mở mắt ra nhìn mẹ mình Nó nói <cười> Là mơ Là mớ thôi, mày quá. Rồi nó hắt ra một tiếng thở dài, cô Thu lại hỏi. Sao mà la dữ vậy con? Duy lắc đầu tỏ vẻ không sao. Thấy vậy, cô Thu cũng bỏ về phòng. Căn phòng bây giờ chỉ còn là một mình duy, với mớ suy nghĩ chuyển trong. Nó không tài nào chập mắt được. bỗng một suy nghĩ dé lên trong đầu của nó. Không lẽ... Cái chết của hai thằng bạn mình là cho bà què gây ra. Vừa nghĩ nó vừa sợ hãi. Nó trùm mền kính đầu như đang tạo ra một gió bọc an toàn cho chính nó. Nó không dám chập mắt thêm một lần nào nữa. Bởi nó sợ một khi chập mắt thì hình ảnh gớm viết đó lại sẽ hiện ra đe dọa tinh thần đó. Mãi cho đến sáng hôm sau, khi tiếng gà kẻ gian lên, sự an toàn trong lòng của nó mới được giải tỏa. Nó chợt mắt ngủ Giấc ngủ cứ chập chờn và đầy lo sợ Trời đã chập trọn tối Hôm nay vợ chồng cô Thu đi sang nhà bà con ăn đám cưới chưa về Nên trong nhà chỉ còn lại một mình chuyện Nó mệt mỏi nằm thả lưng trên chiếc ghế đẩu Ánh mắt liềm diêm mơ hồ Chợt Một giọng nói quen thuộc mà đã lâu rồi Nó không nghe thấy cất lên bên tai của nó Duy ơi Đi chơi đi Duy hé đôi mắt Nhìn về phía nơi có tiếng gọi Thì reo lên Tình, Cao tôi mày đi đâu vậy Khuôn mặt tình và Cao trắng ngợt Đôi mắt sâu quắn đen ngộm Với mặt đơm buồn Thằng tình đưa tay chảy chảy Đi Đi chơi với tụi ta Nói rồi nó quay lưng chậm chạy bước đi. Nhưng hình như chân của nó không chạm đất. Cả người tụi nó lướt nhẹ trên mặt đất. anh mắt Duy dài đi. Cả người lưỡng thửng đi theo hai thân ảnh bước ra ngoài. Lúc này bên ngoài trời đã ngã tối. Đèn đường vàng chọt bắt đầu bật lên. Duy đi như người mất hồn, chậm chạy bước đến cổng nhà của bà Què. Cánh cổng bật mở... Như thể dọn sẵn được cho Duy. Gió thổi vụ vụ, những chiếc lá khô cứ bay tứ tung lên. Duy đi thẳng ra sau giường. Không gian tối mịn, nó dần chân trước miệng giếng quang sâu thăm thẳm khô khóc. Đôi mắt mơ hồ nhìn xuống phía dưới, một màn đen gồm, một giọng nói dàn lên bên tai của nó. Dậy đi Dậy đi Như có một thế lực vô hình nào đó thôi thúc Nó cười một cách khờ dại Rồi nhảy xuống Tiếng bóp chạc lên Mọi thứ trong mắt nó trở nên tối sầm lại Cô Thu và chồng trở về nhà lúc này Trời đã tối muộn Tìm khắp nơi nhưng không thấy con mình đâu Chú Phi nói Chắc là theo đám bạn bè tụ tập rồi chứ gì Cô Thu rắc đầu Từ khi thằng Tình với thằng Cao chết á Thì nó có theo đứa nào đâu Ông ở nhà Để tôi đi hỏi dòng xung quanh cô làm sao Nói rồi Linh tính của người mẹ Khiến cô đi hỏi giáo dắt xung quanh Vừa lúc đó Bà hàng xóm đứng trước cửa và nói Ủa hồi tối ơi, tôi thấy nó đi qua nhà bà quẹ Kể ra cũng gan lì dữ à. Nhà đó bỏ qua lâu nay Mà cũng dám vô nữa Cô thù đưa mắt nhìn sang nhà bà què Đôi mắt giấy lên sự lo lắng bất an Cô chạy về nhà Cầm theo cái đèn pin Rồi chạy sang nhà bà què Nơi đây đã lâu không ai ghé Nên trất bụi và dơ Vừa đảo mắt nhìn Cô vừa gọi Duy ơi Duy ơi con đâu rồi Duy Con có đây không Duy ơi Dạ rồi Bước chân cô Dừng lại sau giường cây cối âm um tâm Cái cảm giác đạnh lẽo Xâm nhập vào từng thớ thịt Ánh mắt cô đặt vào cái giếng nứt nẻ quan tàn Chậm rãi Rẽ từng đám cỏ rậm rạp tiếng lại gần Cô trội ánh đèn sáng choán xuống miệng giếng Chợt, một cảnh tượng làm cho cô phải hét lên Trước mắt cô Chính là Duy đang nằm bất động bên dụng máu Đầu nứt toạch Dách máu khô loan lỗ còn dính ở tóc Nghe tiếng hét Chú Phi cùng vài người hàng xóm chạy đến Mọi người cùng nhau kéo Duy lên Hơi thở đang yếu ớt Khuôn mặt nó đã tái đi vì mất quá nhiều máu Duy được đưa đi cấp cứu Nằm ở diện khoảng 10 ngày Duy mới được về nhà Sức khỏe không còn lo ngại, nhưng nó đã không còn là thằng Duy quạt bát như trước nữa. Thay dòng đó, nó đã trở thành kẻ điên điên dài dài, suốt ngày chỉ hát du dơ, có khi nhìn vào nhà bao quẹ rồi hét lên sợ hãi. Cô Thu và chú Phi buồn lòng tột cùng khi thằng con trai Duy nhất chỉ sau một sự tai nạn nhỏ đã trở thành người như thế này. Thật ra như vậy cũng tốt. Bản thân nó đã phải trả giá cho những gì mà nó đã gây ra. Chính nó cũng đang sống một cuộc sống của người khờ dại như chính bà què trước đó. Còn về việc tại sao bà què đã không giết nó như giết hai thằng kia, chắc có lẽ bà vẫn ít nhiều suy nghĩ về chút ân tịnh mà khi còn sống cô Thu đã dành cho bà. Cuộc sống quá vô thượng. Nếu yêu thương nhau được thì nên yêu thương. Nếu cảm thông được thì nên cảm thông. Hãy suy nghĩ tích cực và đừng đổ lỗi cho tuổi trẻ bồng bột Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe hết truyện của ngày hôm nay. Và cái lời cuối cùng của tác giả gửi đến chúng ta cũng là lời mà An đã suy nghĩ và muốn nói khi hết truyện của ngày hôm nay. Và câu cuối cùng là câu gian xinh nài nỉ <cười> Mọi người xin mọi người hãy đăng ký kênh Để kênh ngày càng phát triển Và có nhiều chuyện hay hơn Để kể đến mọi người cùng nghe nha Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại